Hắn trong lòng có điểm phát mau, vì thế mặc kệ đang ở kéo cung bắn tên truy lang, trực tiếp thay đổi thân thể biên phi biên đối với cái khe đôi mắt không ngừng phun hỏa. Hưng hực ngọn lửa bên trong, kia đổ vật phát ra tức muốn hộp máu giống giận, tuy rằng thực chật vật, nhưng... Cư nhiên thiêu bất tử. Kim cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính, tích mệnh hắn lập tức vô cánh tính toán rời xa thị phi nơi, đáng tiếc hắn căn bản chưa kịp phi xa, kia đổ vật liền ngao một tiếng chạy ra khỏi cái khe. Hắn vô thiêu Rất có không xé nát hắn liền quyết không bỏ qua tư thế Mà truy lang tiêu hóa Cư nhiên còn không dao động ở kia bắn bán bán Kim một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới tới Hắn nhìn không được táo bạo quát Đều gì lúc, còn ở kia bán gương Bắn mặt sau A chương 351, tiêu tán chương 351, tiêu tán Kim lời nói vừa ra Truy lang liền đột nhiên quay đầu Cặp kia trời sinh liền vô cùng đạm mạc Đôi mắt lạnh buốt nhìn chầm chầm hắn Người xem trong lòng mau mau Không biết sao lại thế này Kim cư nhiên cảm giác truy lang khí thế phi thường có cảm giác các bách, hắn đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, truy lang đột nhiên kéo ra dây cung, lóa mắt màu đỏ quang mang ở hắn đầu ngón tay tụ thở, chỉ nghe thấy vèo một tiếng văng nhỏ, kim đồng tử tức khắc bị rực rỡ lung linh mui tên sở chiếm cứ. Giống như là bị tử thần sở đánh dấu, hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, thân thể liền không chịu không chế cứng đờ trên mặt đất, dây tiếp theo, một đạo cực nóng phong rán hắn gương mặt chạy như bay mà qua, liệu tiêu hắn một lông tóc liên kém như vậy một chút. Một chút. Hắn đầu liền phải bị bắn thủng. Kim nháy mắt nổ mạnh, hắn giơ lên đầu liền tưởng đem này đầu lộc cấp một chết, chính là không đợi hắn hành động, Chu Lang khệ miệng liền uốn lượn chạy xuống một cái vết máu. Hắn oanh một tiếng ngã xuống kim trên lưng, một bộ đại an tưởng qua đời bộ dáng. Kim lốc, huy, ngươi đừng tưởng rằng giả chết ta liền sẽ buông tha ngươi. Truy Lang không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng thật ra phía sau truyền đến thảm thiết tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn lại. Tiếp cái khe chui ra tới hình người quái vật chính che lại bị bắn thùng đầu, chiều hắn hung thần ác sắt đánh tới. Dây dưa không xong. Kim thẹn quá thành giận đối với hình người quái vật phóng thích một cái thiên phú thần thông, nhưng phóng thích đến một nửa, hắn đình chỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn đi vào kiểu lê đại lục ước nguyện ban đầu là vì tìm kiếm mặt trời lặn cung thần, hiện tại cung đã tới tay, hắn còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì. Vì thế, hắn không có bất luận cái gì do dự, lập tức thay đổi phương hướng. Hướng tới hải vực bên, kia bay đi. Chính là cánh vương gặp như thế khuất nhục, sao có thể thiện bãi cam hưu? Hắn giống giận theo đuổi không bỏ, mấy ngày liền nguyên kính nát đều mặc kệ. Trên đời này trừ bỏ ảnh mặc làm hắn ăn qua mệt ở ngoài, còn chưa từng có người làm hắn gặp như thế khuất nhục, hắn thể nhất định phải đem này hai nghiệt xúc ăn tươi nuốt sống. Kính ngoại kim cùng truy lang đem cánh vương thù hận kéo đến bướm vàng, mà kính nội cũng đã đi qua hai ngày hai đêm. Trên đường, tiên linh cùng Định Thiên Lương vì tránh né mưa tên Cơ hồ lấy hết sở hữu tinh lực cùng linh khí, thẳng đến chạy trốn tới hầm Trú Ẩn, mới có được thở dốc cơ hội. Hầm Trú Ẩn có không ít trùng tộc chính tê ở bên nhau tị nạn, có vẻ đặc biệt trên chúc, nhưng tiên linh đoàn người đã đến cũng không có khiến cho bọn họ chú ý, bọn họ đều cúi đầu, biểu tình chết lặng nhìn chính mình dần dần trở nên trong suốt thân thể, nghiêm nhiên đã không dư thừa nhiều ít chi nhớ. Ảnh Vương nói, đây là bởi vì gương vỡ vụn, số liệu tan vỡ nguyên nhân. Nói những lời này thời điểm, hắn ngữ khí thực bình đạm, Phảng phất đôi hắn sáng tạo ra tới nhân vật không có nửa phần tình cảm, cũng là một chuỗi số liệu mà thôi, lại sao có thể sẽ sinh ra thương hại ý tưởng đâu. Tiên Linh nhìn đã dần dần trong suốt hóa mai lệ cùng đại xi, các nàng còn không có ý thức được chính mình sắp tiêu tán, chỉ cảm thấy cái này cái này ban đêm phá lệ dài lâu. Vì thế nàng yên lặng triển khai kết giới, sau đó tử nhẫn không gian lấy ra vô số linh thực, đưa cho các nàng, các ngươi tùy tiện ăn đi. Tuy rằng chỉ là một chuỗi số liệu, nhưng các nàng có được chính mình tư tưởng Thả chân thật tồn tại quá, nếu chú định tiêu tán, kia sinh mệnh cuối cùng thời khắc, không bằng lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Mai lệ ngốc ngốc nhìn trước mắt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, không dám tin tưởng, này đó, đều là cho chúng ta. Chính là nàng nhìn về phía trung quanh, trong không khí có virus đã khắc vào nàng trong sương cốt. Không nghĩ tới đại sĩ lại nói, không quan hệ, người ăn đi. Trên thực tế đại sĩ ý thức phi thường thanh tỉnh, trận này thai nạn làm cho bọn họ miễn cưỡng duy trì sở hữu hết thể đều tan vỡ Bọn họ sớm muộn gì sẽ chết, huống hổ. Nàng vương tay, nhìn chính mình trong suốt bàn tay, trong mắt hiện lên mở mịt. Liên ở đệ sĩ loáng thoáng nhớ tới điểm gì đó thời điểm, Mai Lệ đột nhiên vô cùng hưng phấn đem một khối điểm tâm nhét vào miệng nàng, "Tỷ tỷ, ngươi nếm thử, ăn quá ngon." Đại Sỉ hé miệng cắn một ngụm, nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới, nàng gật đầu, "Là ăn rất ngon." Liên ở vừa rồi, nàng đột nhiên nhớ tới, các nàng nguyên bản là theo Tốn Vương Tinh hủy diệt, mà cùng nhau diệt vong. "Tỷ tỷ, Ngươi như thế nào khóc? Đại sĩ xoa xoa nước mắt, cười nói, không có việc gì, ăn quá ngon, ta nhịn không được. Mai lệ say mê hiếp mắt, đúng không? Thật sự hảo hảo ăn. Nàng đột nhiên nhìn về phía tiên linh, ngữ khí chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi A Linh, nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biết, trên thế giới cư nhiên còn sẽ có như vậy đẹp mà mỹ vị đồ ăn. Nói những lời này thời điểm, thân thể của nàng đã phi thường trong suốt, thực hiện nhiên, nàng kiên trì không được bao lâu. Tiên Linh cảm giác hốc mắt sắp sáp, nàng căn bản không biết nên nói cái gì hảo, vì thế nàng chỉ có thể dơ lên tươi cười, "A ngon, liền ăn nhiều một chút đi." Nghe được Tiên Linh ôn nhu đáp lại, Mai Lệ vui vẻ cười, "Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến A Linh cười đâu. Thật là để mắt, phải không?" Mai Lệ thật mạnh gật đầu. Nhìn trước mắt đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, Tiên Linh nhịn không được ở trong lòng hỏi Ảnh Vương, người có biện pháp nào có thể vĩnh viễn lưu lại các nàng sao?" Nàng chung quy vẫn là mềm lòng, không nghĩ nhìn đến từ biệt. Nhưng thực hiện nhiên, nàng ý tưởng là thiên chân. Không thể. Ảnh vương lạnh nhặt nói, hiện tại hắn, nghiễm nhiên thực bực bội. Vì thế tiên linh câm miệng. Cuối cùng, cái này hầm trú ẩn sở hữu chủng tộc vẫn là tiêu tán. Tiên linh lẳng lặng nhìn mai lệ rúc vào đất si trong lòng ngực, chậm dại hóa thành hư vô. Giờ khác này nàng cái gì đều làm không được. Nàng đột nhiên có điểm lý giải ảnh vương vì sao hội phí tận tâm cơ đi ký sinh thần thú. Nếu như không phải không có cách nào, nếu như không phải quá nhiều sinh mệnh mất đi Ai lại muốn đi mạo hiểm đâu? Nhìn trống Rống Hầm Trú ẩn, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên đối Lĩnh Thiên Lương nói, "Chúng ta nên nghĩ cách rời đi. Quá khứ chung quy là quá khứ, ai cũng vô pháp thay đổi, mà tương lai còn có rất nhiều khiêu chiến đang chờ bọn họ. Bọn họ không thể lại ngồi chờ chết." Từ Hầm Trú ẩn ra tới khi hai nạn đã kết thúc, giờ phút này toàn bộ trong gương thế giới đã chia năm xẻ bảy, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ không có tồn tại bất luận cái gì sinh vật. Tiên Linh ngẩng đầu nhìn rách nát không trung, Đối Lĩnh Thiên Lương nói, chúng ta thử lại, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn đánh nát Thiên Nguyên Kính. Bọn họ tìm kiếm một chỗ vết nứt lớn nhất địa phương. Lĩnh Thiên Lương đang chuẩn bị triệu hồi ra chín chói, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên động tác một đốn. Làm sao vậy? Thiên linh thực nhạy bén nhận thấy được không thích hợp. Ta tự hồ cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở. Hắn không xác định nói, quen thuộc hơi thở. Người cùng ta tới. Lĩnh Thiên Lương mang theo Thiên Linh đi tới một chỗ sụp xuống phía trước. Sau đó múa may xích đem chướng ngại vật nhất nhất quét dọn, thực mò, một cái huyết nục mơ hồ nam nhân bị đào ra tới. Nhìn trước mắt quen thuộc mặt bộ hình dáng, tiên linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, đêm trắng. Hắn không phải đêm trắng. Luôn luôn trầm mặc ít lời lệnh thiên lương rốt cuộc bạo phát, hắn âm trầm trong thanh âm áp lực thù hận, có một loại muốn đem người này ăn tươi nuốt sống cảm giác quen thuộc. Thiên linh nháy mắt phản ứng lại đây, đây là nịnh khắc sâu trong lòng. Nịnh thiên lương đã triệu hồi ra chín chói. Hắn hiển nhiên không tính toán buông tha lệnh khắc sâu trong lòng. Từ từ, Tiên Linh ngăn lại hắn kế tiếp động tác, chúng ta lưu giữ hắn có lẽ còn hữu dụng, trước đừng giết. Người không chế không được hắn. Ta biết, ta không nghĩ muốn hấp thu hắn, ta chỉ là muốn biết một ít đồ vật mà thôi. Lệnh Thiên Lương cũng không lớn tưởng buông tha lần này cơ hội, hắn quỷ kế đa đoan, hiện tại trực tiếp giết chết lấy tuyệt hậu hoạn tốt nhất. Hắn bị lệnh khắc sâu trong lòng lừa gạt thượng trăm năm, thậm chí người thường cũng nhân hắn mà chết, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiên Linh không nghĩ bởi vì ý kiến không thống nhất cùng Lệnh Thiên Lương xé rách ra mặt, vì thế nàng giải thích nói, Linh Khắc Sâu trong lòng bị chủng tộc mê hoặc, hành động không nhất định xuất từ bản tâm, chúng ta phi thường yêu cầu chủng tộc nhượng điểm, nếu ngươi thật sự không yên tâm, trực tiếp phế bỏ hắn liền hảo. Nàng lời nói vừa mới lạ, Lệnh Thiên Lương đã động thủ. Thật mau, Linh Khắc Sâu trong lòng gần tay gần chân cùng với đan điền cùng căn cốt đã bị nhất nhất hủy bỏ. Linh Khắc Sâu trong lòng đau đến run rẩy, nhưng cũng không có tỉnh lại. Nhìn trên mặt đất máu chảy đầm địa phía nhân, nịnh thiên lương lại cho hắn bổ một đao, dùng một cây chói huyền xuyên qua hắn xương thì bà, xác định đem hắn gắt gao khóa trụ sau, mới đưa người giao cho tiên linh, ngươi muốn hỏi cái gì, chạy nhanh hỏi. Tiên linh, loại tình huống này, nàng như thế nào hỏi? chương 352, thi sinh. chương 352, thi sinh. Tiên linh đang chuẩn bị đem nịnh khắc sâu trong lòng đánh thức, còn không chờ nàng vươn tay, dưới chân mặt đất đột nhiên mềm nũng. Giống như là một chân giẫm tiến đầm lầy chỉ, thân thể không chịu khống chế đi xuống đình trệ. Loại cảm giác này quá quen thuộc, nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức triển khai cánh bay khỏi mặt đất. Thấy thế, Lệnh Thiên Lương cũng bay nhanh dấm lên chín chói bay lên trời. Liên ở bọn họ thoát ly nguy hiểm ngay mắt, chia 5 xẻ bảy mặt đất tựa như sô cô la hòa tan mở ra, sau đó vô thanh vô tức rơi xuống vào vực sâu. Nhìn trước mắt đáng sợ hình ảnh, Tiên Linh nhịn không được tưởng, đây là nịnh khắc sâu trong lòng cô ý chế tạo bẫy dập. Nhưng thực mau nàng liền ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, có ai sẽ tạo cái bấy dập đem bản thân cấp trốn sống. Mắt thấy nịnh khắc sâu trong lòng liền phải chìm vào dưới nền đất, nịnh thiên lương lập tức kích thích trói huyền đem hắn lôi kéo mà ra. Chính là dây tiếp theo, bọn họ hai người biểu tình liền đồng thời cả kinh, nịnh khắc sâu trong lòng hai chân cư nhiên hư không tiêu thất. Nói đúng ra, là hắn toàn bộ phần eo dưới vị trí đều không thấy, thậm chí, không có đáng sợ miệng vết thương, cũng không có thảm thiết máu tươi đ giống như là họa ra đem nhân vật vẽ đến một nửa liền đột nhiên im bạt. Nay quỷ dị một màn làm tiên linh trái tim tỉnh tỉnh thẳng ngẻ, từ tiến vào thiên nguyên kính, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác tử vong như thế tiếp cận. Trinh tự đã hoàn toàn tan vỡ, các ngươi lập tức liền sẽ theo này đó giả thuyết số liệu cùng nhau diệt vong. Đúng lúc này, nàng trong đầu chuyển đến ảnh vương lạnh nhạt thanh âm, nhẹ nhàng bơm cơ đến giống như là đang nói, hôm nay hẳn là ăn cái gì hảo. Tiên linh nội tâm run lên, nàng nghĩ tới tiểu chiêu hiểu hiểu tím chi cùng với tiến vào thiên nguyên kính mọi người. Nếu bọn họ đều tại đây chẳng thai nạn bên trong biến mất, nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Phản phất là cảm giác được tiên linh nội tâm không bình tĩnh, ảnh vương thấp thấp gửi, lại lần nữa cường điệu, nếu ngươi nguyện ý đem thân thể cho ta, ta có thể ngăn cản trận này thai nạn buông xuống. Nghe tôi xác thật là cái ý kiến hay, nhưng tiên linh không để ý đến tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ảnh vương. Trên thực tế, nàng hiện tại còn tính bình tĩnh, nhất định còn có biện pháp Bằng không ảnh vương sẽ không như vậy bình tĩnh, nàng đã chết, với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Nàng ngừng đầu nhìn đã bị đánh nát không chung, đột nhiên đối nịnh thiên lương nói, chúng ta hướng lên trên phi. Một mặt gương có đang có phản, nếu cái đấy là vực sâu, như vậy đã bị đánh nát chính diện, chính là duy nhất đột phá khẩu. Nhìn đến tiên linh nhanh chóng như vậy liền tìm đến chính xác chạy trốn chi lộ, ảnh vương phát ra tiếp nối tấm tắt thanh, hắn cho rằng lần này rốt cuộc có thể đem thân thể đã lừa gạt tới, không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy Thật là không thú vị thật sự. Quả nhiên. Đương tiên linh cùng nịnh tiên lương dùng ra 18 ban võ nghệ rốt cuộc đem gương hoàn toàn đánh nắc khi, đã lâu ánh mặt trời chiếu giỏi ở bọn họ trên người, bọn họ rốt cuộc thấy được trong hiện thực không trùng, xanh thẳm như hải, trời xanh không mây. Tiên linh hít sâu một ngụm không khí thanh tân, lúc này mới có sống lại cảm giác. Còn không đợi nàng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, nàng đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến ong ong chân cánh thanh, cẩn thận. Giây tiếp theo Nàng bị một đạo xích cấp đánh bay đi ra ngoài, đi theo cùng bị vứt ra tới, còn có lệnh khắc sâu trong lòng nửa thanh thân thể. Quay đầu lại khoảnh khắc, Tiên Linh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, rách nát thiên nguyên kính cư nhiên trảo ra vô số phi trùng. Kia hiển nhiên là phía trước đi theo bọn họ cùng nhau biến mất máy móc phi trùng, chúng nó trốn thoát. Nếu ngươi nguyện ý đem thân thể ảnh vương đột nhiên lại lần nữa xông ra, hắn nghiễm nhiên là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì thuyết phục Tiên Linh cơ hội. Cơ miệng. Tiên Linh hung ác quát bảo ngừng lại hắn. Nàng móc ra một khối cao cấp linh thạch niết ở trong tay, hốc mắt đỏ lên hướng tới Lệnh Thiên Lương vị trí bay đi. Nàng không thể làm hắn một người đối mặt trùng chiều, mặc dù thân thể hắn là từ thần khí tạo thành, cũng ngăn cản không được. Chính là bay đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng thấy được che trời lấp đất trùng chiều chung, có đạo đạo màu tím quang mang chất xạ mà ra. Tia quang mang đầu tiên là ảm đạm, tiếp theo đột nhiên bùng nổ mở ra. Ở tiên linh vô cùng chấn động trong ánh mắt, che trời màu tím thủy tinh thụ từ rách nát trong gương vỏ ra. Nó lấy lại người khó có thể bắt giữ tốc độ khai ra phồn Thịnh đoán hoa kết ra tinh ánh dịch tấu trái cây nồng đậm hương khí tràn ngập mở ra lại người say mê hương khí hấp dẫn trung quanh sở hữu máy móc phi trùng chúng nó nhanh chóng thay đổi phương hướng một tổ hong hướng tới tím cầm thụ bay đi còn không chờ chúng nó mở miệng ra khí đã bị cảnh cấp sen, kẽ nhập hầu lại người nghe tiếng sợ vỡ mật máy móc phi trùng liền như vậy dễ như trở bàn tay bị rết rớt xem đến tiên linhhẹn họng nhìn chân chối nhưng từ mau Nàng liền chú ý tới, rách nát thiên nguyên kính có xanh thảm quang mang ở lập lòe, nó chiếu sáng không đáy vực sâu. Đó là... Côn lực lượng. Tiên linh đồng tử khe run, nàng không nghĩ tới côn cư nhiên cùng tím cầm liên thủ, nhưng vì sao, nàng ở trong gương thế giới thời điểm không có cảm ứng được bọn họ. Tiên linh cũng không có lại tưởng càng nhiều, nàng nhanh chóng hướng tới tím cầm thụ chạy như bay mà đi. Ở chạy như bay trong quá trình, nàng nhìn đến tím cầm đem hôn mê tiểu chiêu cùng yểu yếu Cùng với trọng thương đêm trắng cùng lãnh dục đều quăng ra tới, thậm chí liền sắp báo hỏng lệnh Thiên Lương cũng được đến cứu rồi. Nhìn một đám quen thuộc người bị ném tới an toàn khu, ma tím cầm lại còn gắt gao cắm rễ ở trong gương, không biết sao lại thế này, tiên linh đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Nàng không có đi quản vừa mới được cứu vớt các đồng đội, ngược lại là hướng tới tím cầm thụ phi pháp mà đi, tím cầm tiên bối. Thiên Nguyên kính trình tự đã tan mỡ, vừa rồi định khắc sâu trong lòng nửa thanh thân thể cũng chưa hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Đổi làm là tím cẩm. Nàng không dám tưởng tượng, chính là căn bản không chờ nàng tới gần, nàng đã bị một đạo trong suốt cái chắn cấp bắn bay đi ra ngoài. Lệ người say mê mùi hoa chung, nàng nghe được tím cầm mở mịt hư ảo thanh âm, không cần lại đây. Nàng giống như ở chịu đựng cực đại thống khổ. Trong không khí mùi hoa càng thêm nồng đậm, tựa như máu tươi như vậy xئن xện. Tiên Linh nhìn đến, Đình Trệ ở Thiên Nguyên Kính căn cần, đang ở chậm rãi hòa tan. Nàng lông ngực nháy mắt như là bị thứ gì cấp tắc trở nên dị thường khó chịu, liền nước mắt chảy tới khỏe miệng đều không có phát hiện. Tím cầm. Tiên linh tử trên mặt đất bò lên, không màng tất cả lại lần nữa hướng tới tím cầm thụ chạy như bay, chính là chạy đến một nửa, nàng chân bị thứ gì cấp vướng Tiên linh quay đầu nhìn lại, là sát mặt trắng bệnh như tuyết lánh thành chủ. hắn gắt gao ôm nàng cổ chân, suy yếu nói, không cần qua đi, nguy hiểm. Vương ta ra. Tiên linh đang muốn bẻ ra lánh thành chủ tay, đột nhiên, nàng trong óc chuyển đến quỷ khóc sói gạo tiếng thanh Bụ lười, là long phóng thức tỉnh, hắn đột nhiên từ tiên linh thức hải vọt ra, sau đó thiêu thân lao đầu vào lửa hướng tới tím cầm chạy như bay. Hắn như vậy sợ chết một con rồng, lúc trước vì mạng sống, tình nguyện cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước cũng muốn kéo dài hơi tàn, chính là hiện tại, rõ ràng biết là chết, hắn lại không có nửa điểm lùi bước. Tiên linh cũng không muốn lùi bước, nàng thấy đủ rồi tử vong, nàng tránh thoát lanh thành chủ kiềm chế, điên rồi hướng tới tím cầm chạy như bay. Nàng cho rằng nàng có được tức nhượng có thể cứu trở về nàng, chính là nhân sinh luôn là như vậy không như ý, liền ở nàng sắp muốn phá rất kết giới khi, không chung đột nhiên vang lên một đạo nàng chưa bao giờ nghe qua thanh âm. Ha ha, thật là cảm động lòng người hình ảnh A Nghe thế thanh âm, mọi người biểu tình đều là mê mang, bọn họ căn bản nghe không hiểu. Nhưng mà tiên linh lại thân thể chấn động, một cổ không ngọn nguồn căm ghét cảm từ sâu trong nội tâm vào ra Đây là đến từ ảnh vương cảm xúc. Tiên linh không có đi quản trong truyền thuyết cánh vương. Nàng liệu mạng múa may gỗ ghề lồi lom long, long hồn kiếm muốn phá hư thế giới mồ hôi hôn tạm nước mắt từ nàng gương mặt chảy xuống dưới nàng nhìn đến tím cầm căn cần đã hoàn toàn không có Rốt cuộc nàng cùng long phóng cùng nhau đem kết giới cấp phá khai rồi Long phóng giận gào một tiếng hóa thành thật lớn long ảnh bao phủ trụ tím cầm, muốn đem nàng từ trong vực sâu lôi kéo mà ra mà tiên Linh lại bắt lấy tím cầm thụ nhánh cây li liệu mạng chiều nàng chuyện vận tinh khí nó ra các ngươi tím cầm dùng tế không thể nghe thấy thanhh em nói Nàng dùng hết toàn lực đem một viên trái cây đưa đến tiên linh trong tay, sau đó dùng trong cơ thể cuối cùng lực lượng, đem nàng cùng Long Phong bắn bay. Tím cẩm. Long Phong tê tâm liệt phế hô. Chính là chỉ có không đáy vượt sâu ở ô ô đáp lại hắn thương tâm muốn chết. Trung tộc. Lao tử muốn giết các người. Long Phong giữ tận chiều huyền phù ở không chung cánh vương phóng đi. Bởi vì thù hận, hắn kim màu nâu đồng tử đã bị hát cám sở thay thế được, thực hiện nhiên, cực độ thương tâm phẫn nộ dưới tình huống, bị phong lớn chi nguyên Lại lại lần nữa phá tan công xiềng Chương 353, ta a là nịnh khắc sâu trong lòng. Cánh vương hiện tại hình tượng rất là chật vật, trên người bị kim ô hỏa cấp đốt trọi không nói, còn đỉnh bị truy lang bắn thùng đầu, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là mới từ tang thi đôi bỏ ra tới tiến hóa giống loài. Đối mặt chiều chính mình lao xuống mà đến tàn hồn, trên mặt hắn lộ ra khinh miệt tươi cười, một sợi tàn hồn cũng dám tới treo chọc hắn. Thật là tìm chết. Hắn không khỏi phân trần liền vươn mong đuốt, Muốn em long Phóng cấp sống sờ sờ nghiền áp đến chết, chính là thực mau, vẻ mặt của hắn liền đọc lại. Kia ngoạn ý trên người màu đen sương mù cư nhiên tiêu xuyên hắn vừa rồi sở phóng thích không gian dị năng, phẫn nộ đến đánh mất lý trí long phóng, cũng mặc kệ hắc cám chi nguyên có thể hay không bỏng dắt chính mình, hắn đột nhiên chui vào cánh vương trong cơ thể, giống như là muốn tiêu đốt linh hồn liệu mạng phá hư, cánh vương phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, trên người toát ra quần quần khói đặc, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Đang chuẩn bị đi hỗ trợ lanh thành chủ thấy như vậy một màn, không cấm hít hà một hơi. Bọn họ không nghĩ tới phó tiên linh kiếm linh sức chiến đấu cư nhiên như thế khủng bố. Chính là lại có ai biết, loại này bùng nổ chỉ là tạm thời đâu. Nhìn đến long phóng không muốn sống cùng cánh vương liều mạng, tiên linh đem tím cầm dao cho chính mình trái cây bỏ vào nhẫn không gian, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn thống khổ chu lên cánh vương, xiết chặt trong tay long hồn kiếm cũng bọn qua đi. Giờ khắc này, không có quá nhiều kỹ xảo cùng chiêu thức, Chỉ có đầy ngập phẫn nộ muốn trí hắn vào chỗ chết. Mà giờ phút này Cánh Vương, bị Long Phong tra tấn đến căn bản không rảnh bận tâm mà khác, chỉ có thể nhậm nàng giống cái điên tí dường như quay trùng quanh chính mình phát ra. Thực Mao Tiên Linh liền phát hiện, trong truyền thuyết Cánh Vương cũng liền như vậy. Có thể là bởi vì trùng tộc chuyên tâm khoa học kỹ thuật nguyên nhân, cho nên bọn họ căn bản không chú trọng tự thân thân thể tố chất, mà là đem sức lực đặt ở khai phá tinh thần lực cùng thao túng cơ giáp thượng. Mà hiện tại hắn, đầu óc bị truy lang bắn thủng, Xung quanh cũng không có có thể thao tác cơ giáp, nhưng không phải giống như bị rút nha láo hổ sao. Tiên linh khắc sâu minh bạch sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh đạo lý, cho nên nàng mặc dù là cảm giác được long phóng hơi thở ở dần dần rời ngoài, thậm chí ở tiêu tán, nàng cũng không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm hung ác hướng tới hắn chí mạng nhược điểm công kích. Nhìn đến tiên linh điên rồi dường như đối với kia trùng tộc chém, lãnh dục có tâm hỗ trợ, nhưng căn bản không có nhúng tay địa phương, hắn nhịn không được quay đầu lại đối đêm trắng nói, giống như "Không chúng ta chuyện gì?" Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, trung tộc chung quy sẽ bại. Nhưng mà phía sau lại nửa ngày không có đáp lại, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đêm trắng đưa lưng về phía hắn, đứng ở một khối chỉ còn nửa thanh thân mình thi thể trước. Nịnh đêm trắng thật sự không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến nịnh khắc sâu trong lòng. Nhìn trước mắt này quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt, hắn rất khó không sinh ra lệ khí. Lúc trước bị an toán, bị bôi nhỏ, bị đuổi đi. Vị đuổi giết cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, hắn từng thề, phải dùng cả đời thời gian tới làm hắn nợ máu trả bằng máu, nhưng không nghĩ tới, hắn cái gì đều không kịp làm, hắn liền một thân chật vật nằm ở chỗ này. Hắn có loại không chân thật cảm giác, lấy hắn mưu kế sao có thể rơi vào như thế hoàn cảnh. Đêm trắng gắt gao nắm trong tay ngự kiếm, đi bước một chiều định khắc sâu trong lòng đến gần, hắn dùng mũi kiếm chống hắn huyết hầu, tràn đầy tơ máu đồng tử cơ hồ sắp tràn ra máu tươi. Liên ở hắn sắp kìm nén không được đấy lòng sát khí khí. Hắn tay đột nhiên bị một cây màu đen dây đàn cấp của lấy. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, là Lệnh Thiên Lương. Giờ phút này Lệnh Thiên Lương còn chưa tới kịp phủ thêm áo choàng, bị máy móc phi trùng cấp gầm cắn đến vừa nát thân thể liền như vậy xích quả quả bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, làm này nhìn qua tựa như một khối cao lớn hình người binh khí. Hắn hát động dường như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lệnh đêm trắng, trang ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm nghe không ra cảm tình phập phồng, Phó Tiên Linh nói, muốn lưu trữ hắn Đêm Trắng cùng Định Thiên Lương luôn luôn không đối phó, hắn vẫn luôn cảm thấy Định Thiên Lương là định khắc sâu trong lòng xếp vào quân cờ, giờ phút này nhìn đến hắn ngăn cản chính mình chém giết Định Khắc Sâu trong lòng, hắn phản ứng đầu tiên là, hắn rốt cuộc lộ ra dấu vết. Không có bất luận cái gì do dự, Đêm Trắng lập tức MUI kiếm vừa chuyển, triều Định Thiên Lương cường thế công qua đi. Định Thiên Lương cũng không cam lòng yếu thế, hai người cứ như vậy không hề dự chịu đánh lên. Thấy thế, thế Lãnh chủ chạy nhanh ngăn trở bọn họ giết hại lẫn nhau, hắn sụ mặt, không giận mà uy Đều khi nào, các ngươi còn nội đấu Có sức lực chẳng lẽ không biết hướng trên người địch nhân sự Đêm trắng lệ khí tràn đầy nhìn nịnh thiên lương Hắn chính là chúng ta địch nhân Nịnh thiên lương từ trước đến nay là cái không yêu nhiều lời vô nghĩa người Xem đêm trắng năm lần bảy lượt muôn chi chính mình vào chỗ chết Hắn cũng không có giải thích Đẩy ra lên thành chủ liền tiếp tục cùng đêm trắng chiến ở bên nhau Mắt thấy trường hợp hỗn loạn đến không thể điều hòa Thời khắc mấu chốt, nịnh khắc sâu trong lòng lại đột nhiên thức tỉnh Ngoài ý muốn chính là Mở to mắt sau hắn phi thường bình tĩnh, cũng không có bởi vì quanh mình hoàn cảnh biến hóa mà có nửa điểm gận sóng, thẳng đến nhìn đến chính mình trống rông hai chân, mới hơi hơi nhiều như mày, nhưng cũng gần chỉ là như thế. Hắn giống như không quá quan tâm chính mình sinh tử tồn vong. Nịnh thiên lương cùng đêm trăng chính đánh đến khí thế ngất trời, cũng không có phát hiện nịnh khát sâu trong lòng thức tỉnh, mà lãnh thành chủ lại cẩn thận chú ý tới. Hắn thấy kéo không ra kia đánh nhau sinh đánh chết heo đồng đội, vì thế chủ động chiều nịnh khát sâu trong lòng đi đến, hỏi Ngươi cũng là bị chủng tộc vây ở Thiên Nguyên trong gương người bị hại sao? Phía trước hắn bị phó tiên linh để ở trong tay, hắn chính là thấy được. Nghe được Lãnh Dục do hỏi thanh, Lệnh Khắc Sâu trong lòng nâng lên con ngươi, trên mặt lộ ra ôn nhuận lại không mất lễ phép tươi cười, xem như đi. Cùng sinh đôi ca ca đêm trắng bất động, Lệnh Khắc Sâu trong lòng trường một đôi thanh triệt tiễn màu nâu đôi mắt, nhìn chằm chằm người nhìn lên, vô luận là cười hoặc không cười, luôn có loại chân thành mà lại ấm áp cảm giác. Lãnh Dục đã bị hắn tươi cười sợ cảm nhiễm. Nhớ tới phía trước ở thiên nguyên trong gương đáng sợ trải qua, hắn nhịn không được nói, trùng tộc sắc thật thực đáng sợ, không nghĩ tới liền trong truyền thuyết thiên nguyên kính đều bị bọn họ lợi dụng, bóp méo thành trùng tộc cảo cảnh, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng đó là chân thật tồn tại thế giới. Liền thiếu chút nữa điểm hắn liền chết ở bên trong A. May mắn thời khắc mấu chốt tím cầm thụ phát huy, bằng không. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nịnh khắc sâu trong lòng lặng lặng nghe lãnh dục cảm thán, thẳng đến hắn dừng lại lời nói, mới nhẹ giọng nỉ non Chúng tộc xác thật thực đáng sợ lãnh dục cảm giác hắn khí chẳng có điểm không thích hợp nhưng lại không thể nói tới đến tột cùng không đúng chỗ nào hắn nhìn không được hỏi Đúng rồi tiểu huynh đệ nên như thế nào xưng hầu ngươi có thể bị trùng tộc cấp trước tiên khóa ở thiên nguyên kính người khẳng định không phải nhân vật đơn giản không nghĩ tới tớiịnh khắc sâu trong lòng lại thân thiệ cười sau đó vân đạm phong kính nói ta à có lẽ ngươi đối tên của ta sẽ không xa lạ ta kêu đỉnh khắc sâu trong lòng lãnhục thuậnmệ nói Ngaịnh khác sâu trong lòng A tên này rất không tồi. Đột nhiên, hắn sát mặt biến đổi, cái gì? Ngươi kêu nịnh khắc sâu trong lòng. Hắn phản xạ có điều kiện rút ra bên hông trường đao, rất có lực chấn nhiếp chỉ vào hắn, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi kêu gì? Nịnh khắc sâu trong lòng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, không giải thích cũng không phản kháng. lãnh dục hít sâu một hơi, giờ phút này có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Nịnh khắc sâu trong lòng làm hại lạc nhật thành thiếu chút nữa phục thi ngàn dặm. Hắn mỗi ngày đều ở nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế nào lộng chết hắn, không nghĩ tới, chính chủ lại liền ở chính mình trước mắt. Hơn nữa, hắn vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này khí chất ôn hòa, đều tàn tật thành như vậy cũng không đổi không táo, về sau tất thành châu áo. Không nghĩ tới, này mẹ nó, lãnh dục trong lòng táo bạo dị thường, hắn căm tức nhìn bộ mặt bình tĩnh nỉnh khát sâu trong lòng, trên mặt cơ bắp điên cuồng chịu động, là ngươi. Chính là ngươi hạ lệnh đem lạc nhật thành phụ cận thị tộc cùng bộ lạc đều tàn sát sạch sẽ Lạc Nhật Thành. Nịnh khác sâu trong lòng nghĩ nghĩ, không nhớ tới. Hắn muốn công lược địa bản thật sự quá nhiều, đại bộ phận đều là từ hắn cấp dưới tới thao đao. Hắn căn bản nhớ không rõ bị hắn thương tổn quá người, vì thế hắn nhẹ giọng nói, có lẽ đi. Người đáng chết. Lánh dục trong tay trường đao sắp thu không được, hắn hận không thể sống sờ sờ đánh chết này cầu đồ vật. Nhưng nghĩ đến phía trước nịnh thiên lương nói, phó tiên linh muốn lưu hắn mệnh hắn lại nhìn xuống. Người trung quy không phải hắn tù binh, sinh sát quyền to không nên hắn không chế Trường 354, Giang Co liền ở không khí dần dần động lại là lúc, đêm trắng cùng nịnh thiên lương rốt cuộc phát hiện không thích hợp, bọn họ rất có an ý đỉnh chỉ đánh nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước nhanh chiều nịnh khát sâu trong lòng đi đến. Hai người sát khí nghiêm nghị, bước chân mang phong, liền giống như địa ngục đi tới lấy mạng quỷ. Nịnh khát sâu trong lòng sốc lên mí mắt, lẳng lặng nhìn bọn họ, trên mặt hắn không có chút nào khẩn trương, ngược lại hơi mang cười nhạt, thật xảo, các ngươi đều ở. Hắn giống như thật sự không phải rất sợ chết Nhìn đến như thế bằng phẳng nịnh khắc sâu trong lòng, đêm trắng lạnh lùng cười, ngươi thật sự không có nửa điểm ấy náy. Những lời này, hắn muốn hỏi thật lâu, hắn đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, lúc trước hắn vì sao sẽ đột nhiên làm khó dễ, giết hại phụ thân, sau đó vu hoan giá họa cho hắn. Khấu tâm tự hỏi, hắn từ biết được đệ đệ tình cảnh, đối hắn hộ có thêm, chưa bao giờ đã làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của hắn. Chẳng lẽ hắn tâm, thật là cục đã làm? Nghe được đêm trắng lịch huyết do hỏi Lệnh Khắc sâu trong lòng trên mặt tươi cười một đốn, hắn rũ xuống mi mắt, lông quả lông mi bao trùm trong mắt cảm xúc, hay không có hổ thẹn, đã không, có như vậy quan trọng. Không có như vậy quan trọng. Đêm trắng tựa như bậc lửa pháo trúc, nháy mắt tạc ngươi từ nhỏ có bất túc chi chứng, cha mẹ vì xử ngươi sống sót, ôm ngươi quỷ dạng xuống linh vu địa tiền, chỉ cầu linh vu có thể ra tay cứu trị, ngươi trộm học tập tà thuật dẫn tới hai chân tàn tật, cha mẹ vì ngươi khắp nơi cầu mua cố bổn bồi nguyên linh dược. Ngươi nói một chút Các nàng rốt cuộc nơi nào đối với người không tốt? Nghĩ đến cha mẹ trước khi chết dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói cho hắn, không trách khắc sâu trong lòng, là bọn họ sơ sẩy hắn liền tim đau như cắt. Nếu tàn hại cha mẹ chỉ là nuốt không giới trong lòng kia khẩu khí, như vậy đối hắn vô hoan giá họa lại là ý muốn như thế nào? Có lẽ ở trong mắt hắn, quyền lợi trước nay đều so huyết mạch thân tình càng thêm quan trọng. Có thể là trong lòng trung quy vẫn là có một tia gợn sóng cùng ý bất bình, nịnh khắc sâu trong lòng rốt cuộc không hề trầm mặc. Hắn nâng lên mắt, màu nâu đồng tử quần quận chạy xiết mạch nước ẩm, nhưng mặc dù là hắn cảm xúc không phải như vậy bình tĩnh, nhưng trên mặt biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí, như cũ là không nhanh không chậm, ta là một phế nhân, không đáng giá bọn họ như thế đối ta. Sinh đôi huynh đệ, sao có thể không hiểu biết đối phương. Nhìn trước mắt này trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, giờ khắc này, đêm trắng phẳng phất minh bạch hết thảy. Hắn ha ha cười rộ lên, trong mắt nước mắt kích động, nguyên lai. Like. Ngươi là ghi hận cha mẹ đem ngươi nốt ở trong thiên viện chẳng quan tâm, mới sinh ra ác niệm. Chính là ngươi biết không? Ngươi tử nhỏ ác niệm con thân, nhiều lần làm ra không thể tưởng tượng việc linh vụ vì thế ngươi nổ ác niệm, dẫn tới nguyên khí đại thương. Nàng lúc ấy liền nghiêm khắc báo cho A Phụ A Mẫu, ngươi là thiên sát thai tình, về sau nhất định sẽ khiến cho sinh linh đổ thán, muốn lập tức nhân cơ hội này đem chi bóp chết ở nơi mới có thể miễn trừ thai họa Chính là phụ thân luyến tiếp đối với ngươi xuống tay hắn vi phạm linh vu ý nguyện Đem ngươi trộm nốt ở hoang vắng nơi. Bọn họ vì giữ được ngươi bỏ thiên hạ thương sinh mà không màng, nhưng ngươi lại như thế nào làm. Ác niệm sống lại không hội báo không nói, còn gạt mọi người hướng nó học tập yêu thuật. Có thể tùy ý hấp thu thọ mệnh thuật pháp, có thể là cái gì thứ tốt. Phụ thân vừa kinh vừa giận lại sợ hãi, lúc này mới hủy bỏ ngươi đan điển. Ngươi cư nhiên còn bởi vì việc này mà ghi hận bọn họ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Gian nhẫn chân tướng làm bao trùm ở lĩnh khắc sâu trong lòng trên mặt hoàn mỹ mặt nạ rốt cuộc bị đánh nát, trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh biểu tình, sau một lúc lâu mới ngơ ngẩn nói, "Có lẽ, các ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta." "Sớm một chút nói cho ngươi?" Đêm trắng trên mặt tươi cười dần dần biến lánh, "Ngươi sẽ tin sao?" Lĩnh khắc sâu trong lòng ngẩn ra, trong mắt cuối cùng một tia quang mang mất đi. Hắn đương nhiên là không tin. Ngay lúc đó hắn hãm sâu đầm lầy vũng bùn, cảm thấy khắp thiên hạ người đều khinh thường hắn, lựa gắt hắn. Sao có thể sẽ đi tin tưởng kia đối nhẫn tâm vợ chồng mặt phiến chi ngôn? Chính là, bọn họ có từng biết, nếu như không phải đã từng bị che chở sủng ái quá, lại như thế nào có chờ mong? Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, hắn bị nhốt ở cỏ dại mọc thành cụm trong viện, có bao nhiêu cô đơn cùng sợ hãi, bọn họ cũng sẽ không biết, bị phái tới chiêu cô hắn thị nữ cùng bà vũ, ở hắn kề bên hấp hối ở trên giường dây ruột khi, còn sẽ thêm mắm thêm muối nói nói mát. Hắn luôn là ăn không đủ no, mà không đủ lắm. Còn muốn tiếp thu các nàng chế nhạo cùng chào Phúng. Mà khi đó, hắn khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, cư nhiên là trộm chuồn ra đi, ghé vào tối tăng cửa sổ trước, điểm mũi chân nhìn đang ở tập võ ca ca. Hắn thật sự thực hâm mộ. Rõ ràng bọn họ có được đồng dạng tướng mạo, chảy xuôi đồng dạng màu tươi, nhưng ca ca có thể không kiêng nể gì hưởng thụ cha mẹ quan ái, hưởng thụ bạn cùng lứa tuổi sùng bái, hưởng thụ tộc trưởng khen ngợi. Chỉ có hắn, mọi người ở nhắc tới khi, chỉ có thổn thức cùng cảm thán, nga, cái kia ma -oma. Thật là đáng tiếc, rõ ràng đêm trắng kia nhai con là ngốt trời kỳ tài, mà hắn lại như thế bình thường bình thường, cũng trách không được tộc trưởng cùng Linh Vu đều không thích hắn. Đúng vậy, không ai thích hắn. Bọn họ ghét bỏ phản phất tựa như một cây thứ, hung hăng chát ở hắn trong lòng, lệnh nó máu tươi đầm địa, như thế nào cũng vô pháp khép lại. Có lẽ từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, chỉ là bởi vì hắn là cái người thường. Cho nên hắn ngày ngày hàng đêm ở trong bóng tối dây rua, nỗ lực chạy về phía quan minh. Đương hắn rốt cuộc bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm rạ, hắn tưởng cứu rỗi, không nghĩ tới lại là không đáy vực sâu. Sa đọa cùng trầm luân chỉ ở nhất niệm chi gian. Đương những cái đó thù hận cùng căm ghét hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, hắn không bao giờ tưởng bị thai trộm chung đem chi cắt đức, hắn nhậm chúng nó ở trong thân thể tùy ý sinh trưởng, cuối cùng đem chính mình bao phủ. Hắn lợi dụng thiên nguyên kính cho lực lượng, trăm phương ngàn kế đi bước một như hoa, đi bước một hướng lên trên leo lên. Độc hại cha mẹ, hám hại thủ túc, bôi nhỏ tộc trưởng mượn sức thế lử, thậm chí là tàn sát đất hoang thần linh. Hắn nói cho sở hữu đã từng khinh thường hắn, giấm đạp hắn, thương tổn người của hắn, các ngươi trong mắt giấc rưởi hiện tại lại có thể chúa tể các ngươi vận mệnh. Hắn nhìn bọn họ ở trong thống khổ dãy rua, ở căm hận trung Trầm luân, chỉ cảm thấy khoai ý dị thường. Những cái đó hạnh phúc người, rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Chính là, đường hết thể không thể quay lại là lúc, đêm trắng lại nói cho hắn, hắn sở trải qua hết thảy Đều là bởi vì cha mẹ đối hắn thâm chấm ái, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá hắn. Cỡ nào buồn cười a Sở hưu hết thể đều là thân bất do kỷ. Nịnh khắc sâu trong lòng dần dần nhắm mắt lại, phát ra thê lương tiếng cười. Lênh thành chủ cảm thấy quái thấm người. Này nịnh khắc sâu trong lòng cũng không biết có phải hay không bị chủng tộc ký sinh lâu lắm, quả nhiên là người điên. Liên ở hắn hoạt động bước chân, muốn ly này kẻ điên xa một chút khi, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nịnh thiên lương, đột nhiên nói, như vậy, cha mẹ ta Còn có tuyết cơ, lại làm sai cái gì? Lĩnh Khắc Sâu trong lòng không có ngôn ngữ. Lĩnh Thiên Lương đột nhiên bạo phát, hắn nâng lên tay, một cây xích hung hăng xuyên thủng Lĩnh Khắc Sâu trong lòng xương bả vai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi cái này không có lương tâm xúc sinh. Cha mẹ ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì được đến ta nguyện trung thành, cư nhiên lấy bọn họ mệnh tới thiết kế bấy dập, ngươi quả thực so chủng tộc còn muốn mất đi nhân tính. Hắn nghĩ đến đã từng đối Lĩnh Khắc Sâu trong lòng quan tâm cùng nói gì nghe nấy. Liên Nhịn không được gã hướng gan biên sinh, hận không thể đem này ác ma sống sở sở treo cổ. Có lẽ nội tâm là có xin lỗi, nhưng không nhiều lắm. Toàn thân kinh mạch cụ đoạn lĩnh Khắc Sâu trong lòng lẳng lặng nhìn đột nhiên làm khó dễ Lĩnh Thiên Lương, bình tĩnh nói, thành giả vì vương người thua làm giặc, hiện tại ngươi hoặc là giết ta tương đối thích hợp. A, ngươi cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy buông tha ngươi sao? Lĩnh Thiên Lương không chế được xích, đang muốn sẹo rất lĩnh Khắc Sâu trong lòng hai mắt. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cả người chấn động thân thể cư nhiên lại lần nữa không chịu không chế. Lệnh Thiên Lương cả người cứng đờ nhìn Lệnh Khắc Sâu trong lòng, "Ngươi?" Chương 355, Mai 1. Nhìn Lệnh Thiên Lương thân thể đột nhiên trở nên vô cùng cứng đờ, Lệnh Khắc Sâu trong lòng khỏe môi chảy xuống bốn lượn vết máu, hắn bình tĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói, "Ngươi có lẽ, hẳn là thử hóa giải rất U Minh Liên. U Minh Liên có vấn đề." Đêm trắng biến sắc, hắn tưởng chém giết rất Lệnh Khắc Sâu trong lòng lấy tuyệt hậu họa, nhưng mà giây tiếp theo, Thiên Lương đột nhiên làm khó dễ. Cư Nhiên xoay người thẳng tóc chiều phó Tiên Linh nơi vị trí công tới. Cẩn thận. Đêm Trắng lập tức một tiếng quát lớn, hắn cũng bất chấp chém giết lệnh khác sâu trong lòng, đối lãnh dục vội vàng phân phó nói, "Ngươi xem hắn." Liên dáng người như điện muốn đi chặn lại, nhưng chín chói tốc độ thật sự quá nhanh, chẳng sợ hắn chạy nhanh thuật xuất thần nhập hóa cũng đuổi theo không thượng. Dưới tình thế cấp bách, Đêm Trắng cũng không rảnh lo quá nhiều, trực tiếp hung hăng nhất kiếm bổ về phía lệnh Thiên Lương phía sau lưng. Chỉ nghe thấy keng một tiếng giòn vang. Nịnh tiên lương động tác một đốn, nhân cơ hội này, đêm trắng lập tức khi thân thượng tiền, cùng hắn chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tiên linh cùng cánh vương chiến đấu cũng tới gây cấn, theo long phóng hồn lực dần dần suy nhược, cánh vương trên người bị hát cám chi nguyên bỏng rát miệng vết thương, cư nhiên ở thông thả khép lại. Thấy như vậy một màn, tiên linh trong lòng cả kinh, trùng tộc khôi phục tốc độ, quả thực nịnh tiên. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến có thể ngạnh kháng hát cám chi nguyên mà bất tử sinh vật. Nàng trong lòng hàn ý đốn Trong tay động tác càng thêm sắc bén, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác một cẩu nguy hiểm hơi thở thẳng bức cái hốt, nàng xoay người một chốn, né tránh này phải giết một kích. Quay đầu nhìn lại, là Ninh Thiên Lương chín chói. Giờ phút này nàng không rảnh lo phân tích đến tuột cùng là ai không chế Ninh Thiên Lương, nàng chỉ biết, nếu nàng không có biện pháp dự phòng, hai mặt giáp công dưới, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế Tiên Linh không có do dự, lập tức điều động mai phục tại Ninh Thiên Lương trong cơ thể hường chói. Cùng lúc đó Đang ở liều mạng kiềm chế nịnh thiên lương đêm trắng, kinh ngạc phát hiện, đối thủ của hắn cư nhiên loảng soảng một tiếng té ngã trên đất, sau đó liền không có động tĩnh. Đêm trắng dùng trong tay kiếm chọc chọc nịnh thiên lương đầu, hắn vẫn không nhúc đích, phản phất đã chết. Sao lại thế này? Hắn trong lòng chính nghi hoặc, nịnh khác sâu trong lòng lại suy yếu hiểu rõ cười, xem ra, ta đoán không sai, nàng đã để lại chuẩn bị ở sau. Thực hiển nhiên, nịnh thiên lương tuy rằng không có cùng tiên linh thực tế tiếp xúc quá. Nhưng nhiều năm như vậy cách không đấu pháp xuống dưới, hắn đối nàng làm việc phong cách rõ như lòng bàn tay. Đêm trắng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo phó tiên linh liệu sự như thần, bằng không thật đúng là bị này xuất sinh cấp thực hiện được. Hắn lạnh lùng nhìn về phía hít vào nhiều thở ra ít nịnh khắc sâu trong lòng, trong mắt sát khí nghiêm nghị, là thời điểm nên thanh toán chúng ta chi gian đơn đoán. Nịnh khắc sâu trong lòng thực thản nhiên nhìn cầm trong tay ngự kiếm đêm trắng, hắn không nói gì, tựa hồ thực bình tĩnh tiếp thu tử vong. giải quyết định thiên lương sau Tiên linh biết, không thể lại tiếp tục cùng cánh vương háo đi xuống, chúng tộc khôi phục năng lực thật sự đáng sợ, mà long phóng linh hồn chi lực lại ở nhanh chóng suy yếu, càng kéo dài, các nàng sẽ thua. Vì thế, nàng mặc kệ long phóng như thế nào phân nộ, đều cưỡng chế tính đem hắn thu hồi thức hải. Tuy rằng ngày thường này ác long tựa như cái hoan loại dường như luôn là khí nàng, nhưng cùng nhau trải qua nhiều như vậy sinh tử chắc trở, bọn họ đã sớm là thân mật đồng bọn, vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm hắn xảy ra chuyện. Đem Long Phong chói buộc ở Thức Hải sau, Tiên Linh nắm chặt trong tay Long Hồn kiếm, quyết định mạo hiểm sử dụng kiếm khai thiên hà. Cái này kỹ năng lực sát thương rất cường đại, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, sẽ lệnh nàng lâm vào suy yếu trạng thái, nhưng giờ phút này đã không rảnh lo quá nhiều, chỉ có liều chết một bác. Liên ở Tiên Linh chuẩn bị thời điểm, hôn mê yếu yếu rốt cuộc thức tỉnh. Kịch liệt đau đầu lệnh nàng đầu óc hôn hôn trầm trầm, thật vất vả đuổi đi rất trong cơ thể gây tê dược nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước khủng bố trải qua. Vội vàng đứng dậy đi tìm tiểu chiêu tỷ tỷ. Chờ nhìn đến tiểu chiêu tỷ tỷ còn hảo sinh sôi nằm tại bên người khi trong lòng mới tùng một hơi. Con hảo tiểu chiêu tỷ tỷ tỷ tỷ không xảy ra việc gì, bằng không nàng sẽ âm nấy cả đời. Trong đầu căng chặt kia căn huyền lơi lòng sau yểu yểu khắp nơi xem xét chung quanh hoàn cảnh kết quả càng xem càng quen thuộc nơi này. Hình như là sương mù đảo các nàng như thế nào lại về rồi. Chính nghĩ hoặc sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn lại Là đêm trắng cầm trong tay nhiễm huyết ngự kiếm chậm rãi đi tới. Mặt nạ che đậy hắn mặt, lệnh nàng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nhưng xuyên thấu qua hắn hơi hơi tỏa sáng đồng tử có thể đoán ra, giờ phút này hắn cảm xúc có chút điên cuồng. Yểu Yểu cảm giác có điểm không thích hợp, nàng đang muốn dò hỏi, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên ở không trung nổ vang, cùng lúc đó, nàng còn cảm ứng được tiên linh hơi thở. Yểu Yểu sắc mặt biến đổi, nàng cũng không rảnh lo đêm trắng, lập tức biến thành bản thể xoay người hướng tới tiên linh nơi vị trí chạy đi. Nhị Điểu Yểu vội vàng rời đi bóng dáng, đêm trắng điên cuồng tươi cười tức khắc cứng đờ. Hắn cùng Điểu Yểu đại thù rốt cuộc đến báo, chính là hắn không có trong tưởng tượng thông khoái, chỉ có vô hạn mê vong ở trong lòng tản ra không đi, có lẽ, này cũng không phải hắn muốn. Yểu Yểu Phi tinh đái nguyệt triều tiên linh chạy đến, rốt cuộc bằng mau tốc độ tới hiện trường. Nàng nhìn đến đầy trời kiếm quang trùng, màu đen sền sệt chất lỏng tí tách lịch từ không trung rơi xuống, này tựa hồ là máu tươi, hương vị phá lệ gây mũi. Cùng lúc đó, một cái múa may tàn phá cánh hình người quái vật chính đỉnh đầy người miệng vết thương, phẫn nộ hướng tới Tiên Linh công tới. Mà Tiên Linh, chính lấy bay nhanh tốc độ hướng tới mặt đất rơi xuống." Diểu Diểu đồng tử nháy mắt phóng đại, nàng không nói hai lời liền bay vọt dựng lên, dùng thân thể vững vàng tiếp được Tiên Linh. Tiên Linh không có nửa phần kinh ngạc, trên thực tế Diểu Diểu chạy như bay lại đây trong nháy mắt, nàng liền chú ý tới nàng. Nàng ôm Diểu Diểu lông xù xù cổ, ngữ tốc cực nhanh phân phó nói, "Mau sử dụng chi vực." Yểu yểu lập tức múa may móng đuốt phóng xuất ra trong cơ thể hạt khí, ngáy mắt, chùi lùi xương mù đảo mắt thường có thể thấy được bị băng tuyết sở bao trùm, mà ở vào gió lốc trung tâm cánh vương thân thể cũng tùy theo cứng đờ. Che trời lấp đất kiếm quang thực mau liền truy đổi qua hắn. Ngắm lại một cái khắc băng bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang sở đánh chảm hình ảnh, tàn bạo đến liền yểu yểu đều không cấm hít hà một hơi. Không cần thiết một lát, cánh vương đã bị kiếm khai thiên hà cấp tức thành cạn, liền cái toàn cũng chưa có thể lưu lại Nhưng tiên linh cũng không có như vậy thả lỏng, nàng chỉ huy yểu yểu giảm xuống. Quả nhiên, rơi xuống đến mặt đất màu đen băng cha lấy tốc độ kinh người mềm hóa thành chất lỏng, nhìn đến chất lỏng muốn cho cú trọng thi chui vào dưới nền đất, tiên linh vội vàng đem này đóng băng ở. Nàng đang chuẩn bị đem băng cha thu thập lên sau đó nghĩ cách hoàn toàn tiêu diệt, ảnh vương lại đột nhiên dùng trào phúng ngự khi nói, các người như vậy căn bản giết không chết hắn. Tiên linh lúc này mới nhớ tới, này khó chơi quỷ đồ vật cũng là ảnh Vương túc địch vì thế nàng lập tức hỏi Kêu muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn? Các người viên tinh cầu này kỹ thuật trình độ làm không được. Tiên linh. Vậy ngươi nói cái cầu. Nàng trong lòng chửi thầm, trên mặt biểu tình lại bất động như núi. Có lẽ đất hoang là không có gì đồ vật có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng tộc, nhưng hác cám nguyên hạch liền không nhất định. Tiên linh phi thường bình tĩnh đem băng cha đều góp nhặt lên, sau đó tử nhẫn không gian móc ra một cái giản dị tự nhiên màu đen hộ. Hộp tai chất tựa trì phi trì ngọc cũng không phải ngọc Nhìn kỹ còn có đạo đạo mạ vàng dường như quang hoa ở lưu chuyển. Đây là nàng 3 năm trước đây Thỉnh Kha Lam đại sư chế tác linh tuyệt hộ, lại bị côn khắc lên phức tạp khắc văn, nghiêm nghiêm đã trở thành một kiện có thể so với thần khí chứa đựng linh cụ. Tiên linh ý bảo hiểu hiểu lui ra phía sau, nàng cho chính mình gây một tầng thật dày phong hộ, lúc này mới thật cẩn thận đem hộp mở ra, nháy mắt, một cổ phản phất có thể đốt cháy linh hồn sóng nhiệt đánh út lại. Kia khủng bố đến cực điểm cực nóng lệ hiểu hiểu cùng đêm trắng đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Càng miễn bản nơi xa lãnh dục tóc đều bốc lên nồng đầm khói đen. Vạn vật hòa tan trung, tiên linh nhanh chóng đem không ngừng giấy rủa dịch nhảy nhét vào hộp trung, sau đó thật mạnh đắp lên. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra gì không người biết hiểu, nhưng kêu mau cốt tủng người tiếng kêu thảm thiết lại lệnh người không rét mà run. Tiên linh căn bản là không có mở ra xem xét hương thú, nàng đem hộp thu hồi nhận không gian sau, nhịn không được đối đột nhiên không có tiếng động ảnh vương nhướng mày nói, ngươi không phải nói. Chúng ta tinh cầu không có có thể tiêu diệt cao đẳng chủng tộc tồn tại sao? Ảnh Vương, nay mặt cũng đánh đến quá nhanh, làm hắn có điểm đột nhiên không kịp phòng ngự. Chương 356, Vũ tộc. Không mặn không nhạt đâm Ảnh Vương một câu sau, Tiên Linh cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là nhanh chóng chiều tiểu Chiêu tỷ tỷ vị trí đi đến. Phía trước nàng liền chú ý tới, tiểu Chiêu tỷ tỷ trạng thái không phải tự hảo, hiện tại vừa thấy, quả nhiên sắc mặt thường hồng nhiệt độ cơ thể phi thường chi cao. Vì thế Nàng cầm một chén cố bổn bồi nguyên linh thực canh cho nàng rót đi xuống, nhưng hiệu quả cũng không phải thực hảo. Dùng ta cái này thử xem. Đúng lúc này, Yểu Yểu từ nhẫn không gian đảo một lọ linh dược đưa cho tiên linh. Tiên linh lột ra nút lọ uy một cái cấp tiểu chiêu, cảm giác được tiểu chiêu hơi thở vững vàng xuống dưới, nàng mới dò hỏi Yểu Yểu, các nàng ở thiên nguyên trong gương tình huống. Yểu Yểu cũng không dâu dếm, một năm một mới nói, bị cường quang bao phủ kia một khắc, ta cùng tiểu chiêu tỷ tỷ liền mất đi ý thức. chờ tỉnh lại khi Chúng ta ở một cái chiến trường, nơi đó người đều có được phi thường lợi hại linh khí, có thể phi thiên độn địa không nói, còn có thể miễn dịch ta cùng tiểu chiêu tỷ tỷ công kích. Hơn nữa, phi hành tốc độ cực nhanh, chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản, đã bị bọn họ cấp bắt được. Bọn họ đem chúng ta nhốt ở lồng sắt, chiêu chúng ta huyết đi làm nghiên cứu, sau lại còn lấy da dụng cụ cắt gọt muốn đem ta phân tích, thời khắc mấu chốt, tiểu chiêu tỷ tỷ phá tan nhà giam hóa thành huyết ảnh đưa bọn họ toàn bộ hút khô. Chính là Bọn họ giám thị linh khí thật sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không kịp thoát đi, đã bị một đám ăn mặc kỳ quái phòng cụ con rối vây quanh. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết sát ra chúng đây, nhưng mà đúng lúc này, tiểu chiêu tỷ tỷ đột nhiên kẽ xỉu. Đang ở cùng đường bí lối hết sức, toàn bộ thế giới đột nhiên chia 5 xe 7, ngay sau đó, vô số mưa tên từ trên trời răng xuống, phá hủy chung quanh hết thảy Hai nạn rằng có suốt 3 ngày, chờ ta tử phế tích bỏ ra tới khi, chung quanh vật kiến trúc bao gồm sở hữu đuổi giết ta đinh nhân, hết thảy đều như là quang ảnh biến mất không thấy. Nói tới đây, Yểu Yểu trên mặt lộ ra rõ ràng nghĩ mà sợ chi sắc, nhưng nàng cũng không có tạm dừng ngược lại là nhanh hơn ngữ tốc. Ta công tiểu chiêu tỷ tỷ sắp tới đem hòa tan trong thế giới điên cuồng chạy vội, nhưng không thay đổi được gì, hắc ám thực mau liền cắn nuốt chúng ta, sau đó ta liền không có chi giác. Nguyên lai tiểu chiêu là hút quá nhiều trùng tộc máu mới đưa đến hôn mê bất tỉnh. Tiên linh tỏ vẻ nàng minh bạch, nàng nói cho Yểu Yểu la tím cầm tiền bối cùng ngư tổ cứu các người, lúc ấy chúng ta toàn bộ đều bị hít vào thiên nguyên kính, lại còn có phân tán ở các bất đồng địa phương. Nguyên lai like là như thế này. Yểu Yểu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Thông minh nàng thực mau liền ý thức được, kia tím cầm tiền bối cùng ngư tổ đâu? Tiên Linh trầm mặt không nói gì, nháy mắt, hiểu yểu cái gì đều minh bạch, nàng hốc mắt đỏ lên lập tức xoay người hướng tới thiên nguyên kính vị trí chạy tới. Tiên Linh đem tiểu Chiêu Thu vào thức hại, cùng theo sát đuổi theo qua đi. Vội vang tới rồi lánh dục cùng đêm trắng thấy thế, liếc nhau, cũng không hẹn mà cùng đi theo các nàng mặt sau. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến vỡ vụn thiên nguyên trong gương gian bộ phận, có một cái thật lớn hát động, như là không đáy vực sâu trình xoáy nước chạm thong thả chuyển động. Yểu yểu đứng ở xoáy nước bên cạnh đi xuống xem, đỏ rực trong ánh mắt mãn dương dương thủy. Tiên linh nhìn cảm giác quá nguy hiểm, liền hô người sau này lưu lại, đừng đứng ở nơi đó. Nịnh khát sâu trong lòng biến mất hai chân, cho nàng lực đánh vào thật sự là quá lớn Kỳ thật nàng trong lòng cũng dị thường khó chịu, nhưng nàng biết, nàng cần thiết đến bảo trì thanh tỉnh, không thể bởi vì quá mức bi thương mà cảm xúc mất khống chế. Vì thế nàng ở trong lòng hỏi ảnh vương, bị thiên nguyên kính sờ nuốt hết, còn có thể cứu chưa sao? Ảnh vương mới bị tiên linh vả mặt không lâu, lập tức liền lệnh bút nói, ngươi cảm thấy bị phá hủy số liệu còn có thể lại phục hồi như cũ sao? Tiên linh nhấp môi, vì cái gì không thể? Bọn họ lại không phải số liệu. Ảnh vương phi thường hội đàm phán. Nếu ngươi đem thân thể quyền sở hữu nhường cho ta, ta liền nghĩ cách đi tu bổ. Chỉ là nghĩ cách. Tiên linh cảm thấy không đáng tin cậy, hốn hồ, nàng căn bản không tín nhiệm trùng tộc. Vì thế nàng nói, ngươi có thể dạy ta như thế nào chưa chị? Lấy ngươi chỉ số thông minh, học không được. Tiên linh! Này cầu đồ vật, miệng quá độc. Ảnh vương không có để ý tiên linh trong lòng chửi rủa hắn hiển nhiên là nắm giữ đàm phán quyền chủ động, lười biếng nói, lại nói, lúc trước ta chế tạo thiên nguyên kính thời điểm. Sở sử dụng tài liệu phi thường chân quý. Thiên linh mày lập tức liền nhữ lại, có bao nhiêu chân quý. Liền như vậy cùng ngươi nói đi, vì chế tạo thiên nguyên kính, ta hoa vài trăm năm mới ở các tinh cầu đem tài liệu thu thập đầy đủ hết. Đương nhiên, này đó không quan trọng, quan trọng là, các người đất hoang cũng có được có thể đi qua vũ trụ phi thuyền cùng thiết bị sao. Phải biết rằng, lúc trước hắn chỉ là qua lại ở địa cầu cùng đất hoang chi gian xuyên qua, liền tiêu hết sở hữu linh năng. Thậm chí liền Sơn Hải Kinh đều thiếu chút nữa biến thành tàn phế phẩm, cho tới bây giờ cũng chưa có thể khôi phục lại. Nghe được ảnh vương nói như vậy, thiên linh hô hấp cứng lại. Vài trăm năm, cái này con số đối với một cái thói quen tuổi thọ trung bình chỉ có 80 năm nhân loại tới nói, thật sự quá khó có thể thừa nhận rồi. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ một đinh điểm hy vọng. Nàng lập tức lật xem nhẫn không gian, nếu nàng nhớ không lầm nói, ở thiên nguyên trong gương thời điểm. Nàng sấn loạn cầm rất nhiều thí nghiệm căn cứ thiết bị cùng tài liệu, trong đó liền bao gồm một ít thoạt nhìn giống phi thuyền đồ vật. Nhưng mà, hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, không hề nghi ngờ chính là, đồ vật rời đi thiên nguyên kính lúc sau, liền toàn bộ biến mất. Vô dụng, thiên nguyên trong gương hết thảy, đều là số liệu tạo thành, hệ thống hỏng mất sau theo lý thường hẳn là sẽ biến mất. Bất quá? Bất quá cái gì? Ảnh vương vừa muốn trả lời, nhưng mà đúng lúc này. Nơi xa không trùng đột nhiên chuyển đến giải lâu phượng minh thanh, tiên linh ngẩn đầu vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, này vô biên vô hạn hải vực, đâu ra nhiều như vậy chim bay. Nàng chính nghi hoặc, phía sau chuyển đến đêm trắng kinh ngạc thanh âm, vũ tộc. Tiên linh lúc này mới nhớ tới, nàng phía trước làm thần băng ghi âm trọng thương bích họa đi trước rời đi, không nghĩ tới, hắn trở lại vũ tộc chuyện thứ nhất, cư nhiên là dẫn theo tộc đàn tới chi viện nàng. Tuy rằng trước mắt đã không cần, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm động không thôi. Vũ tộc phi hành tốc độ thực mau, không cần thiết một lát mê ngông điểu đàn liền đến đà Xương mù đảo trên không. Bọn họ rơi xuống đất sau đều biến thành nhân loại bộ ráng, vô luận nam nữ nhìn qua đều khí chất xuất trần, rất có tiên khí. Đã từng phong cảnh như họa Xương mù rừng rẩm cư nhiên biến thành như vậy bộ ráng, rất nhiều vũ tộc đều mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng tiếc hận, nhưng càng nhiều người lại là đem ánh mắt rừng ở tiên linh trên người. Nàng chính là linh vu theo như lời thiên tuyển tri nhân. Xem bộ ráng, cũng bất quá như thế A Trong đó thậm chí còn có một ít đối thần âm thâm tình bất hối nữ tử trộm ở trong lòng cùng tiên linh làm tương đối, kết quả cuối cùng lệnh các nàng không phục lắm. Các nàng cảm thấy chính mình bất luận là bộ dáng vẫn là chủng tộc, đều so nhân loại này có ưu thế. Chính là, thiên đạo lại cố tình lựa chọn nàng. Tiên linh sớm thành thói quen bị mọi người ánh mắt sở nhìn chăm chú, nàng lập tức dẫn theo hiểu hiểu, đêm trắng, lãnh dục tiến đến cùng thần âm hội hợp. Hai bên trao đổi một phen tin tức sau. Thần âm đột nhiên đem một cái gương mặt hiển từ đầu bạc bà lao dẫn tiến cho tiên linh. Tiên linh thế mới biết, nguyên lai like cái này không chấp mắt lao giả cư nhiên là vũ tộc linh vu. Nàng lập tức đối nàng được rồi van bối lễ. Vũ tộc linh vu dùng xem cháu dâu giống nhau ánh mắt tinh tế đánh giá tiên linh. Sau đó trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, nàng hòa ái dễ gần ngâm dậy nàng. Sau đó nói, hảo hai tử, tình huống chúng ta đã biết được, đáng tiếc chúng ta bị nịnh tộc cấp vướng bước chân, đã tới chậm một bước Tuy rằng không lớn minh bạch vũ tộc linh vu vì sao dùng như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, nhưng tiên linh vẫn là nỗ lực bỏ qua này lược hiện quỷ dị thái độ. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, lịnh tộc còn đối không chung chi thành ra tay. Chắc không được lấy lịnh tộc quy mô tới nói, xâm lấn xương mù rừng rậm nhân số như thế nào như vậy thiếu, nguyên lai là phân một bộ phận đi không chung chi thành. Đi theo linh vu bên người thị nữ thở dài một hơi, nói, cũng không phải là sao. Bằng không chúng ta vũ tộc sao có thể không tới chi viện xâm linh tộc. Trên thực tế, nếu không phải thần âm chạy về kịp thời, sau đó dùng tiếng đàn xoay chuyển càng khôn, vũ tộc cùng nịnh tộc chiến tranh sợ là còn muốn liên tục một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Thiên linh tỏ vẻ nàng minh bạch. Đúng lúc này, vũ tộc linh vu đột nhiên lại hỏi thiên nguyên kính cụ thể tình huống, thiên linh đang lo vô pháp giải quyết, vì thế dẫn theo nàng tiến đến xem xét. Vũ tộc linh vật là một cái thực lực sâu không lường được bạc vu, là so lân thu tộc trước vu còn muốn tư lịch càng lao tồn tại. Nàng cẩn thận trinh sát một phên sau, sau đó thông qua tiên linh miêu tả cuối cùng làm ra tổng kết, này xoáy nước bên trong khí chàng dị thường cổ quái, giống như là không gian sụp đổ sở hình thành khe hở thời không, muốn tu bổ nó sợ là có chút khó khăn. Tiên linh trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng chi sắc. Vũ vu lại chuyện vừa chuyển, bất quá. Nếu ngươi có thể tìm được long tộc long tổ chúc kiểu âm, cũng thuyết phục hắn hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng. Tiên linh trong mắt lập tức bốc cháy lên hy vọng. Long tộc Long tổ có tu bổ thiên nguyên kính năng lực. Vũ Vũ sừng sốt ta nói chính là tu bổ khe hở thời không. kia tao lão nhân nếu có thể chữa trị thần khí, kia còn phải. Thiên linh, nàng ý thức được chính mình lý giải sai rồi. Nàng theo sát hỏi, kia đất hoang, có hay không có thể chữa trị thiên nguyên kính tồn tại. Trước kia là có, nhưng hiện tại Vũ Vũ thở dài một hơi, nàng bói toán rất nhiều lần về túc hiểu đại sư tung tích, gần nhất mới biết được, nàng sớm đã đi về coi thiên. Nói vậy nàng cũng là lo lắng nàng qua đời tin tức, sẽ lệnh nàng duy nhất đệ tử lộc nguyệt lọt vào nịnh tộc độc thủ, cho nên mới sẽ ở mệnh số đem tấn trước chuẩn bị hào hết thảy, cấm sở hữu bạc vu đòi toán. Tiên linh cũng không nốc, nàng lập tức đoán ra vũ vu theo như lời chính là ai, thực hiện nhiên, là đất hoang duy nhất thần cấp đoán tạo sư, túc hiểu, vì thế nàng hỏi, là túc hiểu đại sư. Vũ vu gật gật đầu, người đoán không sai. Tiên linh trong mắt quang mang lại lần nữa mất đi, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao Nàng quyết định lại tìm thời gian cùng Ảnh Vương hảo hảo nói chuyện, biện pháp luôn là nếu muốn, tuy rằng thực gian nan, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Nghe được Tiên Linh cùng Vũ Vu nói chuyện, Điểu Điểu ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng đã mất đi phía trước ký ức, nhưng nàng là Túc Diểu đại sư duy nhất thân truyền đệ tử, nhận không gian còn trang đại sư để lại cho nàng di sản, trong đó liền bao gồm chân quý nhất luyện khí bút ký, cùng với đại sư đã từng sử dụng luyện khí công cụ. Trước kia nàng không kiên nhẫn nghiên cứu, càng thích đi theo Tiên Linh khắp nơi mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại, nàng nhìn về phía chậm rãi vận chuyển xoáy nước trung tâm, ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc. Đêm Trắng từng nói, nàng trước kia luyện khí Thiên Phú kinh vi thiên nhân, làm cũng không thu đồ đệ tốc yếu đại sư đều vì này động dung, nếu nàng hiện tại bắt đầu đem sở hữu tâm tư đều đặt ở luyện khí thượng, hẳn là có thể có một tia hy vọng có thể phục hồi như cũ thiên nguyên kính đi. Chương 357: Đặt thành trung nhận thức. Chương 357: Đặt thành trung nhận thức. Thông qua cùng Ảnh Vương cùng với Vũ Vũ nói chuyện, Tiên linh biết, muốn cứu trở về tím cầm cùng côn trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng, mặc dù xa xôi về sau, tỷ lệ cũng thực xa vời. Tâm tình tuy rằng rất suy sút nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà suy sút nàng chân thành tha thiết cảm tạ vũ vu giải thích nghi hoặc tri ân. Vũ vu đối tiên linh phi thường vừa lòng, vì thế giống cái trưởng bối dặn do nàng, về định tộc bị giết kế tiếp nên như thế nào xử lý, an bài, chuyện đó vô toàn diện bộ ráng, không biết người còn tưởng rằng nàng là vũ vũ thân truyền đệ từ đâu. Thấy như vậy một màn, mới vừa còn đối tiên linh lòng có khó chịu bộ phận vũ tộc thành viên, lập tức thu hồi coi khinh chi tâm. Tiên linh cũng không biết vũ vũ vì sao đối chính mình như thế đặc thủ, có lẽ là bởi vì cái gọi là thiên tuyển chi nhân. Nàng phi thường cảm tạ vũ tộc ở nàng còn chưa trưởng thành lên phía trước, đem thần âm sai khiến đến bên người nàng tới phụ trợ nàng. Vì thế, nàng quyết định tín nhiệm vũ tộc. Nàng ngay tại chỗ thả một cái kết giới tới ngăn cách ngoại giới thanh âm cùng cha xét, tiếp theo. Liên đối với Vũ Vu được rồi, đất hoang tối cao lệ tiết. Ở Vũ Vu nghi hoặc trong ánh mắt, nàng đem chủng tộc cùng với tinh tế liên minh tồn tại nói cho nàng. Cũng tổng kết nói, chủng tộc trước mắt ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ phải vô số tinh tế chiến sĩ đi trước vũ trụ tìm kiếm tân gia viên, thực rõ ràng, chúng ta đất hoang chính là bọn họ lý tưởng nhất sống ở chỗ. Mà nịnh tộc sở dĩ sẽ quật khởi, thần thú sở dị sẽ ngã xuống, tất cả đều là bởi vì chủng tộc ở phía sau màn thao túng. Tuy rằng lúc này đây chúng ta đem chủng tộc đánh bại, nhưng bọn hắn đại bộ đội tùy thời đều có khả năng sẽ xuất hiện trong tương lai một ngày nào đó. Làm đất hoang nhất nổi danh bậc vũ trí nhất, Vũ Vũ tuy rằng cũng bồi toán ra một ít thiên cơ, nhưng hiển nhiên không có tiên linh hiểu biết nhiều như vậy, nghe thế một phen ngôn luận, nàng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến tiên linh lại nói ra thần thú rơi xuống nàng mới mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi, ngươi nói, thần thú đại nhân ở thiên hỏa trì. Thiên linh gật đầu, đúng vậy. Phía trước bởi vì ta thực lực thấp kém, Lại thân ở tội phạt đại lục, còn có chủng tộc cái này cường đại địch nhân ở như hổ rình ngồi, cho nên vẫn luôn không có cơ hội tìm kiếm một cái chọn người thích hợp tới báo cho. Hôm nay gặp được ngài thật sự là hết sức kinh hỉ. Vũ Vũ biểu tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nàng minh bạch tiên linh ban quan, rốt cuộc có không ít chủng tộc hy vọng thần thú là thật sự qua đời, bọn họ gấp không chờ nổi muốn một lần nữa tẩy bài đất hoang thế lực. Nếu không phải chủng tộc ngang trời xuất thế, đột nhiên trở nên cường đại vô cùng phỏng trừng điên thú chi chiến còn muốn liên tục thật dài một đoạn thời gian nhưng nàng còn không kịp làm ra đáp lại tiên linh lại chuyện vừa chuyển vốn dĩ ta cho tới nay mục tiêu là đi trung sơn đại lục tìm kiếm thần thú tới giải quyết ta trong cơ thể trùng vương nhưng hiện giờ ngư tổ cùng tím cầm tiền bối đều ham sâu thiên nguyên kính bên trong ta cần thiết phải nghĩ biện pháp tới giải cứu bọn họ này có thể là một cái vô cùng dài dòng quá trình nàng tràn ngập tín nhiệm nhìn vũ vũ mà các ngươi vũ tộc ở ta thực lực thấp kém thời khắc Phái ra thần âm tới phụ trợ ta, ta phi thường cảm kích các ngươi trợ giúp, cho nên quyết định đem cái này gian nan nhiệm vụ phó thác cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đem thần thú đại nhân từ thiên hỏa trong ao giải cứu mà ra. Này vũ vũ thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Nàng minh bạch cái này cái gọi là phó thác đối bọn họ vũ tộc tới nói, có bao nhiêu ý nghĩa trọng đại. Nếu có thể thành công, vũ tộc không chỉ có sẽ trở thành thần thú cứu mạng tri tộc, còn có khả năng sẽ giống côn giống nhau được đến thần chúc phúc. Đạt được vĩnh viên lưu truyền sinh mệnh Nhưng là, nàng sẽ phái ra thần âm tới phụ trợ thiên tuyển chi nhân Là có tư tâm Có thể nói, bọn họ vũ tộc đối tiên linh trợ giúp Tuy rằng có, nhưng mục đích cũng không thuần Bởi vậy nàng chưa bao giờ xa cầu quá hồi báo Chỉ cần thần âm có thể giữ được tánh mạng liền hảo Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Này nhân loại thế nhưng lấy phương thức này tới báo đáp bọn họ Phải biết rằng lấy nàng hiện tại thực lực Cùng với tức những người thừa kế thân phận Muốn thuyết phục đất hoang đứng đầu chiến lược cùng đi Trung Sơn đại lục đối phó Thiên ngu, cũng không khó. Chính là, nàng lại đem này quý giá cơ hội nhường cho Vũ tộc. Vũ Vũ cảm thấy chính mình không có mặt tới tiếp thu này phân dày nặng hồi báo, nhưng cái này dù hoặc thật sự là quá chí mạng, nàng cũng không thể đại biểu Vũ tộc sở hữu thành viên tới cự tuyệt. Vì thế nàng hít sâu một hơi, ngài yên tâm, chúng ta Vũ tộc chắc chắn đem hết toàn lực đi nghị cách cứu viện thần thú đại nhân. Nghe thấy cái này ngài tự, Tiên Linh sững sốt, lấy Vũ Vũ thân phận cùng tuổi, Thật sự không nên, chính là xem nàng một bộ kính trọng mà lại cảm kích bộ dáng, nàng lại hết thể đều minh bạch. Vì thế nàng như chút được gánh nặng nói, có các ngươi vũ tộc hứa hẹn, ta đây liền lại yên tâm bất quá. Nhìn đến Tiên Linh không hề khăng khăng đi giải cứu thần thú, trước sau thờ ơ lạnh nhạt ảnh vương nhịn không được nói, ngươi còn tính có điểm đầu góc, biết mặc dù là thần thú ra tay cũng lấy ta không hề biện pháp. Đối mặt ảnh vương châm chọc niệm ai, Tiên Linh đáp lại là, không thèm để ý. Ảnh vương đợi nửa ngày, thấy nàng không phản ứng, Lại nhịn không được nói, xem ở ngươi đã từng giúp ta thu thập không ít linh vật phân thượng, ta có thể nghĩ cách chữa trị thiên nguyên kính, bất quá lại có một điều kiện. Thiên linh nghĩ thầm, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Nhưng trên mặt biểu tình lại nghiêm trang, điều kiện gì? Nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ lại là đem thân thể sử dụng quyền nhường cho ngươi? Đương nhiên không phải. Hắn lại không phải không có tự mình hiểu lấy, nhân loại này rõ ràng chính là đánh chết cũng sẽ không đem thân thể cho hắn, lãng phí như vậy lắm lời lưới còn không bằng làm điểm chính sự. Tiên linh tức khắc kinh ngạc, đó là cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn tiếp tục thu thập đất hoang linh vật sách tranh? Ảnh vương đối tiên linh trong lòng rất nhiều ý tưởng cảm thấy thực vô ngữ, hắn nỗ lực kiềm chế trong lòng táo bạo, dùng tâm bình khí hòa thả không thèm để ý ngự khi nói, trợ giúp ta chữa trị Sơn Hải Kinh. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng ở tình lý bên trong. Núi lớn lúc trước là vì phong lớn hắc ám chi nguyên mới đưa đến Sơn Hải Kinh bị thiêu hủy, nàng đương nhiên là có phục hồi như cũ biện pháp nhưng là Ở ảnh vương ngủ say kia đoạn thời gian, núi lớn cánh tay ra bên ngoài quải, thậm chí còn một lòng muốn cứu trở về thần thú, ai biết làm Sơn Hải kinh phục hồi như cũ sau, ảnh vương có thể hay không thẹn quá thành giận đem núi lớn cấp hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên, vì bảo hộ nó, nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, việc này không nên là đi tìm đoán tạo sư sao. Ảnh vương ở tiên linh thức hải ẩn nút lâu như vậy, đã sớm đem nàng nhìn thấu thấu, vì thế hắn nói, yên tâm, ta sẽ không thương tổn Sơn Hải kinh khí linh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuy rằng ảnh vương trung phẩm, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tiên linh đối đãi địch nhân chính là trời sinh tương đối khắc nghiệt, sẽ không dễ dàng cho tín nhiệm. Ảnh vương nội tâm phẫn nộ cơ hồ sắp tràn ra tới, hắn chính là trùng vương tinh chín đại vương tộc trung huyết thống cao quý nhất tần tộc, là có tiếng chu trọng hứa hẹn, sao có thể có thể nói không giữ lời. Hổ Lạc Bình Nguyên bị khiển khinh, hắn cũng chính là ở đất hoang tải đến té ngã quá lớn, mới đưa đến hiện giờ muốn cùng một nhân loại dây dưa không rõ. Hán kiểm chế trụ trong lòng tức giận giải thích nói, thần khí sở dĩ sẽ bị xưng là thần khí, là bởi vì nó dựng dục ra độc nhất vô nhị khí linh, nếu sơn hải kinh khí linh bị hủy hư, như vậy nó cũng liền mất đi tác dụng. Tiên linh trong lòng vừa động, nhịn không được hỏi, mỗi một kiện thần khí đều có độc nhất vô nhị khí linh. Ảnh vương không có trả lời nàng, xem ra đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm. Tiên linh cũng không thèm để ý, nàng ngay sau đó nghi hoặc nói, kia vì cái gì ta trước nay đều không có gặp qua tức nhượng khí Linh Theo lý thuyết, không nên à, nàng năm lần bảy lượt ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, đều là tức nhượng chủ động ra tay cứu trợ. Nếu là bởi vì nó tương đối cao lánh khinh thường với cùng chính mình nói chuyện với nhau, này thật sự không thể nào nói nổi, rốt cuộc. Nó đều chủ động cùng chính mình linh hồn khế ước. Tiên linh vấn đề này ở ảnh vương xem ra phi thường xuẩn, hắn thích nói, tức nhượng linh nếu còn ở, sao có thể chịu đựng một nhân loại giảo phong giảo vũ. Lúc này đáp tức khắc đem tiên linh làm gốc không thể nghi ngờ chính là... Nói được xác thật phi thường có đạo lý, tức nhượng khí linh nếu thật sự còn ở, lang Xương lại như thế nào sẽ bị lịnh khắc sâu trong lòng cấp thiết kế hãng hại. Nhưng người có đôi khi quá kích động liền sẽ nói chút không có ý nghĩa nói, tức nhượng linh đã không có. Bằng không đâu. kia vì sao, nó sẽ chủ động khế đức ta. Ảnh vương đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, tức nhượng cùng Sơn Hải Kinh không giống nhau, nó là trong thiên địa tự nhiên dựng dục mà ra thần vật, cùng nhân vi chế tạo Sơn Hải Kinh có căn bản tính khác biệt. Mặc dù linh tử vong cũng sẽ có bản năng ý thức. Tuy rằng thực không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là bổ sung nói. Hơn nữa, tức nhượng tái sinh năng lực đặc biệt cường, sẽ theo thời gian trôi đi một lần nữa dựng dục ra tân thổ linh. Ta hiểu được. Trách không được lúc trước nàng được đến tức nhượng khi, hệ thống sẽ gấp không chờ nổi muốn đem nó hiến cho ảnh vương. Nàng thực hoài nghi, khi đó ảnh vương liền thức tỉnh, nguyên lai là bởi vì tức nhượng so sơn hải kinh cao cấp A. Nàng nội tâm còn là phi thường cảm tạ ảnh vương giải thích nghi hoặc Vì thế nàng nói, ta có thể trợ giúp ngươi chữa trị Sơn Hải Kinh, nhưng là tiền đề điều kiện là ngươi trước hết cần chữa trị Hảo Thiên Nguyên Kính. Nàng lại không phải ngốc tử, vạn nhất Sơn Hải Kinh khôi phục hình dáng phía sau vương qua cầu rút ván làm sao bây giờ. Mặc dù muốn qua cầu rút ván, cũng muốn cứu ra tim cầm cùng côn lại nói. Thú hồ, lúc ấy, thần thú nếu còn sống, đại khái cũng được cứu trợ. Ảnh vương đối tiên linh này để phòng cấp dường như tiểu nhân sắc mặt phi thường không cảm bạo, nhưng là... Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nếu không có năng lượng, Sơn Hải kinh sở thu thập đến số liệu cùng linh vật cũng liền mất đi tác dụng. Vì thế hắn trầm mặc một hồi, trả lời nói, có thể. Vì phòng ngừa hắn đổi ý, tiên linh rèn sắc khi còn nóng, chúng ta đây hiện tại liền ký kết khế ước. Ảnh vương, chương 358, truy lang hướng đi. Chương 358, truy lang hướng đi. Cùng ảnh vương ký kết khế ước sau, tiên linh trong lòng cục đã rốt cuộc rơi xuống một nửa. Nàng đang chuẩn bị đi đánh thức Lệnh Thiên Lương, đêm trắng đột nhiên hướng nàng thỉnh tội, "Thực xin lỗi, ta tự mình động thủ chém giết Lệnh Khắc Sâu trong lòng." Tiên Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo không thèm để ý nói, "Giết liền giết đi." Nàng thật không có quá sinh khí, tuy rằng nàng có không ít sự tình muốn hỏi Lệnh Khắc Sâu trong lòng, nhưng hắn sớm hay muộn muốn chết, còn không bằng làm đêm trắng xuất khẩu ác khí trong lòng sẽ thông khoái một chút. Nghe được Tiên Linh nói như vậy, đêm trắng gánh nặng trong lòng được giải khai, đối nàng hảo cảm sâu chút. Hắn không khỏi chủ động đem lĩnh khắc sâu trong lòng nhẫn không gian giao dư cho nàng. Nhìn trước mắt này điệu thấp cổ xưa nhẫn, tiên linh không có khách khí đem chì nhận lấy. Lĩnh khắc sâu trong lòng cùng cánh vương hợp tác nhiều năm như vậy, nói không chừng có thể ở hắn nhận phát hiện một ít không giống bình thường đồ vật. Nàng không có vội vã đi xem xét, mà là nhanh chóng đem lĩnh thiên lương đánh thức, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn, "Xin lỗi, lúc trước trả lại hồng trói khi, ta từng động qua tay chân." Nàng không có giải thích nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. Nàng tin tưởng Nịnh Thiên Lương sẽ minh bạch. Nịnh Thiên Lương quả nhiên một điểm liền thông, hắn cái gì đều không có hỏi, chỉ nói, ta đã biết. May mắn ngươi có dự kiến trước, bằng không hắn thanh nhầm hơi hơi có chút cay chát, khống chế ta, không phải Nịnh khắc sâu trong lòng, mà là trùng tộc. Lúc này đây phát tác, hắn thậm chí đều không có tự mình ý thức, cái loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Tình lý bên trong sự tình, thiên linh thật không có cảm thấy thực ngoài ý muốn, hiện tại định tộc kết cục đã trần ai lạc định mà nàng không cần phải lại để phòng Lệnh Thiên Lương. Vì thế, nàng chủ động thu hồi bám vào ở hồng trối thượng lực lượng. Lệnh Thiên Lương từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có nửa điểm bị tính kế tức giận. "Nghĩ nghĩ, tiên linh lại thẳng thắn nói, linh khắc sâu trong lòng nhẫn không gian bị ta cầm đi. Người lấy đi." Lệnh Thiên Lương không lắm để ý lây hắn hiện tại thực lực, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cho dù là tốt nhất linh khí, hắn cũng nhấc không nổi hứng thú. Hắn trước mắt tâm nguyện, chỉ nghĩ sống lại Tuyết Cơ. Tiên linh gật gật đầu, Cũng không lại làm ra vẻ nói thêm cái gì, dù sao về sau có rất nhiều thời gian bồi thường hắn. Thấy không có gì quan trọng sự muốn xử lý, vì thế tiên linh bắt đầu thuyết phục vũ tộc cùng nàng cùng nhau quét tức chiến trường. Tuy rằng không phải thực có thể lý giải, nhưng vũ vũ đối nhân loại này thái độ không bình thường. Một đám tiên khí phiêu phiêu tuấn nam mỹ nhân nhóm liền cũng không ngẩn đầu lên bắt đầu buồn đầu bắt đầu làm việc. kia bộ ráng, giống như còn rất thuần thuộc bộ ráng. Phía chân trời cuối cùng một chút vầng sáng hoàn toàn chìm vào hải bình trước khi. Bọn họ rốt cuộc đem xương mù đảo cấp thu thập sạch sẽ, những cái đó vỡ vụn thi thể cũng nhìn không ra chủ nhân là ai, hết thể đều làm đốt cháy xử lý, miễn cho đưa tới bệnh dịch. Chính là Tiên Linh nhìn về phía xoáy nước vị trí, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, nếu có người không cẩn thận cuốn vào trong đó, sợ là sẽ thi cốt vô tổn, vì thế nàng cân nhắc một hồi, liền làm Vũ Vũ đem cả tòa đảo cấp phong tỏa. Nay không gian cái khe, chờ về sau lại nghĩ cách xử lý. Vũ Vũ cũng không ham hồ. Pháp trưởng vung lên, đảo nhỏ đã bị ẩn tăng rồi, xem đến yểu yểu là trận mắt há hốc mồm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ mà lại cường đại thuật pháp. Vũ vũ triệu hồi ra thủy phượng, mời tiên linh ngồi chung một con. Nàng thuận thế dặn dò nói, lần này Đông Hải thành tổn thất thảm trọng, chẳng sợ xích như tâm tính tạm được, sợ cũng sẽ không thiện bãi Cam Hưu, ta bồi ngài đi một chuyến Đông Hải thành đi. Cái này ngài tự làm ngồi ngay ngắn một bên thần âm không cấm hơi hơi ghé mắt. Tiên linh không có chú ý tới thần âm ánh mắt. Nàng khách khi đồng ý vũ vũ hảo ý tuy rằng Ngọc Thanh là chủ động muốn đi theo các nàng cùng nhau thâm nhập sương mù đảo, nhưng nàng cũng hoa không ít tâm tư tới mời hắn, hiện tại Đông Hải thành toàn quân bị diệt, nếu nàng không chủ động giải thích một phen, về sau sợ là sẽ kết thù Nhưng là ở xuất phát trước, nàng cần thiết đến tìm kiếm đến truy lang, nếu không phải hắn, bọn họ căn bản là không có khả năng thoát ly thiên nguyên kính, mà cánh vương đầu thượng vết thương chí mạng cũng là truy lang tạo thành, hắn hiện tại lại không có tin tức, tiên linh rất là lo lắng. Nhưng tiếc nuối chính là, vũ tộc đồi nàng cùng nhau tìm tòi phạm vi chăm rằm hải vực, hoa vài thiên thời gian cũng chưa có thể tìm được truy lang, hắn tựa như nhân gian bốc hơi thần bí mất ích. Khác nàng không sợ, liền sợ. Nhìn bóng đêm hạ đen nhánh như mực hải vực, tiên linh trong lòng đột nhiên chầm xuống. Vạn nhất truy lang là trọng thương dưới rơi vào trong biển. Nàng không thể tin được kia hậu quả, chính là, hải vực mở mang, hắn lại có thể bỏ chạy đi nơi nào. Xem tiên linh sắc mặt khó coi, vũ chủ động nói giúp hắn bặc một quẻ đi. Vì tiết kiệm vô lực, nàng hướng tiên linh tác cầu truy lang bên người vật phẩm. Tiên linh đang muốn nói nàng không có, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại nhanh chóng tử nhận không gian tìm ra một cái nổ tẹp ú. Đây là truy lang lúc trước cùng nàng học tập thần thức vận dụng khi, mỗi ngày cẩn thận viết hàng ngày tổng kết, có điểm cùng loại với nhật ký, hắn từng câu từng chữ viết đến nghiêm túc mà lại tinh tế, từ bóng loáng giao diện có thể nhìn ra được tới, hắn từng ngày đêm là xem. Này! àn là xem như tương đối bên người vật phẩm đi. Vũ Vũ xem xét một phen, gật gật đầu, có thể. Vũ Vũ không hổ là đất hoang đệ nhất bạc Vũ, quẻ tượng thực mau liền ra tới, ngoài dự đoán chính là, cư nhiên là các quẻ, hơn nữa vẫn là đại cát. Đại cát? Từ đâu mà đến. Tiên linh không phải thực có thể minh bạch, Vũ Vũ lại cười thân bí, này thăng chức rất nhanh quẻ tượng nhưng không nhiều lắm thấy, nói vậy ngài vị này bạn bè tương lai tình cảnh sẽ thực không tồi. Tiên linh đối Vũ Vũ dò toán năng lực là phi thường tín nhiệm. Nàng lập tức liền lộ ra vui mừng nếu vừa rồi nàng vẫn là như lọt vào trong sương mù hiện tại liền hoàn toàn minh bạch thăng chức rất nhanh xem tên đoán nghĩa chính là bình bộ Thanh Vân kết hợp truy lang thân thế cùng với đồng dạng mất tích Kim thực hiển nhiên hắn là bị mang đi liệt Sơn đại thiên lục thiên Lộc tộc chính là một cái vang vọng đất hoang đứng đầu cổ tộc nói không chừng truy lang tương lai còn sẽ soạn ra ra một hồi vương giả trở về tuồng xem ra cửu Lê Trung quy là hạn chế hắn phát huy thuộc về hắn sân khấu là ở lìa Sơn đại lục Nghĩ đến đây, tiên linh trong lòng tràn ngập chúc phúc, tuy rằng thực đáng tiếc mất đi cái này trợ thủ đắc lực, nhưng thiệt tình bằng hữu là hy vọng đối phương có thể mạnh khỏe, chỉ là hắn đi được thật sự là quá vội vàng, không biết truy hổ biết được sau có thể hay không khóc nhẹ. Nàng cũng sẽ không hống tiểu bằng hữu, nàng phiền nao nghĩ. Ba ngày sau, ở vũ vu dưới sự trợ rút, Đông Hải thành nỗi lo về sau là hoàn toàn giải quyết, tuy rằng vì trấn an xích như cảm xúc, tiên linh tổn thất không ít linh vật, nhưng cũng may kết cục vẫn là không tồi. Hơn nữa, nàng thật sự không nghĩ tới. Ngọc Thanh cái kia tao khí phong lưu nhân vật cư nhiên sẽ có mười mấy tư sinh tử. Kia tranh đoạt tài sản đấu trí đấu dũng hình ảnh, không khỏi làm nàng nghĩ tới đại hình cung đấu kịch hiện trường, liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau á huyển đều nhịn không được run bẩn bật, bật. Nhìn đến Ngọc Thanh con cái tề tụ một đường, vui mừng con xiết giờ này khắp này, á huyển đối Ngọc Thanh yêu say đắm là hoàn toàn tan thành mây khói, nàng thậm chí vô cùng may mắn, may mắn nàng đã thoát ly khổ hải bằng không Về sau nàng phòng trừng muốn đối mặt chính là Vĩnh không ngừng nghỉ nục nhã cùng dâm đạp Rốt cuộc ngọc thanh tồn tại khi Đối nàng sùng ái là nhiều nhất hắn này đó nữ nhân đã sớm xem nàng không vừa mắt chương 359 Không trung chi thành chương 359 Không trung chi thành Xem xong rồi một hồi miễn phí cung đấu tuần sau Tiên linh sấn vũ vũ đang ở cùng xích như ôn chuyện khoảng cách Mang theo hiểu hiểu cùng mới thức tỉnh không lâu Tiểu chiêu đi nhà đấu giá Ở ảnh vương chỉ thị hạ Nàng thực may mắn đảo đến không ít có thể chữa trị thiên nguyên kính tài liệu. Chỉ là quan trọng nhất mấy thứ, vẫn là yêu cầu đi khác tinh hệ sưu tầm, bất quá. Ảnh vương là trùng tộc đệ nhất thiên tài, liên hệ thống cùng cờ lộn kỹ thuật đều nghiên cứu ra tới, kẻ hèn phi thuyền vũ trụ hẳn là không nói chơi đi. Đối với cái này nghi vấn, ảnh vương cấp ra đáp lại là, Ngươi là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh. hắn tiếp theo khởi xướng độc miệng công kích, ngươi cho rằng ta giống ngươi, liền nhất cổ xưa máy tính đều làm không được sao thiên linh, nay thật là dẫm đến nàng cái đuôi lúc trước vì thúc đẩy tiên tộc nhanh chóng phát triển, nàng dẫn theo vô số thông minh người tài ba đi nghiên cứu máy tính, chỉ là đơn thuần máy tính. Nhưng, xuyên qua trước vừa mới vào đại học nàng, lại sao có thể hiểu được này đó phức tạp ngoạn ý nhi. Kết cục không cần nhiều lời, gì đều không phải. Mà ảnh vương hiện tại nói lên cái này, thực rõ ràng là ở cười nhạo nàng. Nàng cảm thấy, này ngoạn ý chỉ số thông minh là cao, nhưng FG. Cơ hồ bằng 0. Nàng hít sâu một hơi, nàng vô pháp cùng cái này rỉnh coi cùng hòa bình ở chung đi xuống, nàng đến chạy nhanh cướp đoạt ra có thể trọng tố thân thể tài liệu đem hắn đuổi ra đi, huống hồ long phóng cũng bức thiết yêu cầu một khối thân thể. Chính là, tiểu chiêu sắc ve chỉ có một, sắc vẽ A. Nhìn đến tiên linh như vậy buồn rầu, tiểu chiêu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nói, ta tưởng có cái địa phương hẳn là có. Địa phương nào? Tiên linh tức khắc thẳng thắn thân thể. Ngươi nghe nói qua trầm miên nơi sao? Thiên linh lắc lắc đầu. truyền thuyết mỗi một con tuyết thiền sau khi chết đều sẽ táng ở nơi đó. Bất quá khi đó ta còn nhỏ, chỉ nghe tuyết tuyết nhắc tới quá một miệng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trầm miên nơi ở nơi nào? Vẫn luôn buồn bực không vui long phóng đều nhịn không được toát ra đầu. Tuy rằng biết được tím cầm có chữa trị khả năng, nhưng là mất đi hồ yếm chi thụ thống khổ thật sự là tác dụng chậm quá lớn, luôn luôn vô tâm không phổi nó đều rất khó đi ra. hắn bức thiết muốn có được thân thể sau đó đi trước vũ trụ hư không đi tìm chữa trị thiên nguyên kính tài liệu. Phải biết rằng, toàn bộ đất hoang trừ bỏ thần giả ở ngoài, chỉ có chút long cùng côn cùng với hốn độn thú mới có được xuyên qua vũ trụ thiên phú thần thông, mà Long phóng tuy rằng là con lai, nhưng thực may mắn kế thừa phụ thân ưu tú gen. Đối mặt Long phóng đốt đốt ép hỏi, tiểu chiêu cũng không có giống thường lui tới giống nhau công kích hắn, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, kia khẳng định là ở vân gian tuyết ta, bất quá lại cụ thể ta cũng không biết Quay đầu lại chúng ta có thể cẩn thận đi điều tra điều tra. Long Phong cái này tính nôn nóng hiện tại lập tức liền muốn đi điều tra. Bất quá lại bị tiên linh cấp ngăn cản, Vũ Vũ không lâu trước đây mới mời nàng đi trước không trùng chi thành học tập thân thể rèn chi thuật, nàng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Cũng may Long Phong xúc động là xúc động điểm, nhưng cũng không ngu nốc, thực mô đã bị tiên linh cấp thuyết phục. Rốt cuộc. Gen kỹ thuật không học được, có tài liệu cũng nguồn phí. Ngay hôm sau, trời còn chưa sáng. Tiên Linh liền đi theo vũ tộc xuất phát. Không trung chi thành khoảng cách Đông Hải thành kỳ thật cũng không phải thực xa xôi, toàn lực phi hành chỉ cần hai ngày thời gian liền đến đạt mục đích địa. Chỉ thấy dày nặng mây mù trùng, huyền phù các loại nhan sắc cây cối, chúng nó liên miên vập phòng nối thành một mảnh, hình thành một cái giậm rạp thế giới cổ tích. Khi cách thật xa tiên linh liền có thể nghe được rừng rậm truyền đến giễu rít điều tiếng tê, thậm chí còn có một ít thông linh chim bay cảm ứng được vũ vu hơi thở, hưng phấn đến tiến đến nên đoán. Rất khó tưởng tượng Đám mây phía trên cư nhiên như vậy náo nhiệt. Theo dần dần phi gần, ước át thả không khí thanh tân ập vào trước mặt, bên trong hôn loạn lệnh người toàn thân thoải mái một chi linh khí, tiên linh có thể rõ ràng cảm giác được tức nhượng muốn so ngày thường sinh động rất nhiều. Xem ra, nó cũng phi thường thích loại này tất cả đều là hoa cỏ cây cối thế giới. Nhưng tiến vào không chung chi thành sau, cây cối liền rõ ràng muốn thiếu rất nhiều, thay thế chính là ngay ngắn trật tự thả tạo hình độc đáo thủ Úc. Có thể là loài chim trời sinh thích tươi đẹp chi cớ Cho nên thủ ốc đều bị trang điểm đến hoa hoè lộng lây, nghe còn có cổ nồng đậm hương thơm, nhưng ngoài ý muốn chính là, nhiều như vậy nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, lại không khó coi, ngược lại có loại nói không nên lời nghệ thuật cảm. Vũ Vu đối trước mắt hình ảnh rất là vừa lòng, bởi vì nịnh tộc phá hư, bọn họ gia viên ở nửa tháng trước vẫn là một mảnh hỗn đột, nhưng cũng may Vũ tộc dòng chính có được có thể xúc tiến cây Cối sinh trưởng linh tuật. Nói vậy trong khoảng thời gian này, nữ hoàng bệnh hạ hoa không ít tâm tư. Vũ tộc thật là cái thực đặc biệt chủng tộc. Đặc biệt là không trùng chi thành bình dân, bọn họ tiêu xái đến giống như không phải như vậy sợ hãi quyền thế. Nàng nhìn đến vũ vu, vu một đường đi tới, tuy rằng tiếp thu đến không ít tôn kính thăm hỏi, nhưng thăm hỏi xong lúc sau, bọn họ như cũ nên làm gì liền làm gì, hoàn toàn không có vây xem mới mẻ khách nhân ý tưởng. Hơn nữa, tiên linh còn phát hiện, nơi này không giống đất hoang địa phương khác, không chỉ có nam nữ tỷ lệ thực khỏe mạnh, sinh hoạt còn đặc biệt nhạt nhã. Nàng tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn đến không ít điều nhân người mặc tươi đẹp quần áo Sau đó trình hình chữ lại nằm ở nóc nhà phơi nắng, còn nhìn đến vài cái cùng loại với phố máng nhân vật, ở trong hồ vô cánh cùng hùng tráng thiên nga đen đánh nhau. Kêu bọt nước văng khắp nơi ngao ngao kêu to bộ dáng, thực sự có điểm cay đôi mắt. Bên kia trên ban công, còn có một cái nùng trang diễm mặt đầu đội màu sắc rực rỡ quan vũ bưu Hán tiểu nương tử vẻ mặt ngọt ngào dùng một khối thịt tươi, uy thực một con cự phỉ còn lớn lên ngốc đầu ngốc não. Tòa đầu kình. Tên gọi tắt loài chim hợt Nhìn nhìn lại chính mình bên người này đó bạch tí rìa phiêu phiêu, phản phất thần tiên buông xuống nhân vật, tiên linh đỉnh đầu chậm rãi toát ra vô số dấu chấm hỏi. Nàng rất muốn không thông, vũ tộc là như thế nào đổi dưỡng ra phong cách hoàn toàn bất đồng hai loại thành dân. Thẳng đến nàng gặp được trong truyền thuyết vũ tộc nữ hoàng, mới hiểu được hết thảy Cái này khí chất cao quý ưu nhã, lại ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ tử, một hồi đối tiên linh dịu dàng cười, giống như hách buồn bám vào người quý không thể nói. Một hồi lại buôn phóng nhiệt tình đối với thượng đồ ăn người hầu rơi xuống hương diễm một hôn. Lúc này mà thanh thuần khi thì yêu diễm bộ dáng, xem ngây người tiểu chiều cùng yếu yếu. Tiên linh là cảm thấy không có gì, thậm chí còn cảm giác này nữ hoàng bệ hạ rất có cá tính, nhưng thần âm lại rõ ràng đối chính mình mẫu thân thực không cảm bạo, toàn bộ yến hội từ đầu đến cuối đều duy trì một chương người sống chơ tiến lánh đạm sắc mặt. Nhưng thật ra thần âm ca ca tính nết nhìn qua thật là ôn hòa, luôn là tìm mọi cách cùng tiên linh đáp lời Hán đương nhiên không phải coi trọng nàng, thuần túy là bởi vì tiên linh là thần âm chủ nhân, cố ý vì này mà thôi. Thật vất vả ăn xong rồi một hồi xuất sắc kiến hội, hồi phòng cho khách thời điểm, tiên linh phát hiện không trung chi thành ở thong thả di động, giống như là kia lâu đài bay của Pháp Sư Hảo Hồ Dường Như, nàng cảm thấy rất thú vị, tọa dừng lại quan sát. Trách không được không trung chi thành sừng sững không ngã đến nỗi nay, liền này tự động điều khiển đặc thủ, cùng với ẩn vào tầng mây công năng, người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Nàng lặng lặng mà thưởng thức này hiếm có đám mây cảnh đẹp. Không bao lâu, rừng rậm liền không phụ sự mong đợi của mọi người trôi nổi khởi vô số sáng lên màu xanh lục quang đoàn. Tiểu chiêu cảm thấy hình ảnh này thực mỹ, vì thế chơi tâm thực trọng trào tan vài chỉ Tiên linh cảm thấy có chút không ổn, đang muốn ngăn cản, phía sau lại chuyển đến thần âm thanh âm, này đó đều là thụ linh ở hấp thu nguyệt chi tinh hoa, không quan trọng. Tiên linh quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng thần trường âm thân mà đứng. Nửa trong suốt làn da liền phản phất là thế giới giả tưởng hình chiếu ra tới nhân vật, vẫn là tự mang quang hoàng, cái loại này, lại phối hợp kia tinh điêu tế chắc khuôn mặt, mỹ đến làm người hít thở không thông. Nhưng tiên linh lại giống như thiếu một cây gọi là lãng mạn gân ở Vũ Vũ cô ý chế tạo tương ngộ chung, nàng đại gây mất hứng hỏi, bệnh họa trạng huống như thế nào? Thần âm hơi hơi gật đầu, tạm được. Ta ngày mai đi thăm nàng. Thần âm nhẹ nhàng cười, ôn nhu lộng lẫy như người thần, hảo. Nếu đổi làm mặt khác nữ nhân Phòng trừng sẽ say chết ở này mê chết người tươi cười chung đi. Nhưng tiên linh lại ngẳng đầu nhìn nhìn thiên, khó hiểu phong tình nói, ta xem sắc trời cũng không còn sớm, đêm khuya tính lặng chính thích hợp tu luyện, ta liền đi về trước. Cũng không thể lãng phí này nồng đậm một chi linh khí. Thân âm cũng không có giữ lại ý tứ, thuận thế gật gật đầu, hảo. Ở nơi tối tâm rình coi vũ vu thấy như vậy một màn, trực tiếp trở mặt. Nàng tận lực, nhưng tiếc nuối chính là, sớm chiều ở chung 4 năm. Bọn họ một đình điểm phát triển thế đều không có, xem ra này cằn tơ hồng là không thể lại lô mãng luận rát. Một đêm tu luyện. ngày hôm sau, tiên linh ở thăm bích hỏa thời điểm, thuận thế cho nàng tới một phát tự nhiên chi lực, không trung chi thành một chi tinh khí thật sự là quá nồng đậm, mặc dù nàng không chủ động hấp thu, cũng không khổng không vào chui vào nàng trong cơ thể. Bích hỏa khôi phục hành động sau, hứng thú bừng bừng muốn mang tiên linh đi đi dạo phố, bất quá lại bị nàng cự tuyệt, nàng hiện tại không có tâm tư ngọt nhạc. Chỉ nghĩ học xong kỹ thuật liền chạy nhanh đi tìm tài liệu. Tuy rằng thực thất vọng, nhưng bích họa vẫn là tôn trọng tiên linh ý tưởng. Vì thế tiên linh thực mau liền đầu nhập vào thân thể rèn thuật trong tri thức, kết quả cần cụ chăm chỉ cả ngày, lại phát hiện. Bang quan hiểu hiểu đều so nàng có thiên phú. Nàng hình như là cái luyện khí thiên tài, vũ vu tùy tiện nói một chút nàng là có thể nghe hiểu, cũng thông hiểu đạo lý đem chi vận dụng ra tới. Kêu phi giống nhau học tập tốc độ, xem đến vũ vu, vu là hai mắt tỏa ánh sáng Hận không thể ngay tại chỗ thu chi vì đồ đệ Nàng rốt cuộc lý giải túc hiểu đại sư vì sao sẽ ở mệnh số đêm Tận khi nhịn không được thu cái Quan môn đệ tử tâm tình Liền hôm nay ban thiên phú Không học rèn chính là lãng phí Cuối cùng, hiểu hiểu gần chỉ tốn 7 ngày thời gian Liền đem vũ vu tạo người thuật cấp học xong Mà tiên linh tuy rằng lý luận tri thức Cũng sẽ, nhưng là Tiêu rèn lò liền cùng nàng có thủ án dường như Không nghe sai xử cũng liền thôi Còn trái lại tưởng thiêu chết nàng Tiểu Chiêu cũng kê thừa tiên linh luyện khí phế, lý luận tri thức là đỉnh cao, vừa động khởi tay tới. Tia ngọn lửa giống như là ở kêu cứu mạng dường như, veo một chút liền thoáng thượng nóc nhà, đem Vũ vu đều cấp làm trầm mặc. Nàng cuối cùng chỉ có thể an ủi nói, này Hỏa có linh, phòng trừng là ngươi hàn khí quá nặng, cho nên mới đối với ngươi như thế bài xích." Phiên dịch lại đây ý tứ chính là, không phải ngươi luyện khí trình độ không tốt, mà là ngươi cùng linh hỏa như nước với lửa. Tiểu Chiêu hiên lặng nhìn về phía Diểu Diểu kia lên án biểu tình chỉ kém không hò hét, đây chính là chỉ băng hồ ly. So với ta còn băng cái loại này. Ngươi nói cho ta là bởi vì ta hàn khí quá nặng. Vũ Vũ chỉ có thể dùng hòa ái tươi cười che giấu trong lòng xấu hổ. chương 360, Chiến Hầu. chương 360, Chiến Hầu. Ở yểu yểu khổ tâm nghiên cứu nhân thể rèn thuật trong khoảng thời gian này, tiên linh bởi vì thiên phu hưu hạn nguyên nhân, cũng chưa chết rồi ở bếp lò bên lãng phí thời gian mà là ở học được lý luận tri thức sau liền nắm chặt hết thảy thời gian tới tu luyện. Rốt cuộc giống vũ tộc loại này tu luyện thánh điệu thật sự hiếm thấy, lại xứng với trạch tịch đài, một ngày tu luyện liền đỉnh ngày thường một tháng, gần chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền đem nàng một năm tới không hề tiến triển linh lực cấp bậc cấp sinh sôi cất cao một tầng. Này tốc độ tu luyện, liền Vũ Vũ thấy đều vì này kinh ngạc, thẳng đến tiên linh nói cho nàng, tức nhưng có thể hấp thu trong không khí mộc chi tinh khí, nàng mới cảm khái nói, chết không được ngươi ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội Là có thể trưởng thành đến như thế độ cao Đối với cái này cách nói Tiên Linh không tỏ ý kiến Nàng rất rõ ràng minh bạch Nếu giai đoạn trước nàng không có đánh bậy đánh bạ đem ngọc hồ băng cấp luyện oai Sau đó đi lên một cái hoàn toàn bất đồng con đường Có lẽ nàng đợi không được tức nhương tự động nhận chủ liền ngỏng củ tỏi Bất quá tuy rằng như thế Nhưng nàng vẫn chưa ở vũ tộc nhiều đốc Chờ hiểu hiểu đem nhân thể rèn thuật thông hiểu đạo lý Nàng liền nhanh chóng đưa ra cao tử Vũ vù vẫn chưa giữ lại Nay một tháng nàng phái ra vô số tinh anh chiến sĩ đi trước đất hoang các nơi truyền lại tin tức, đã có không ít cao cấp bộ lạc lục tục nhích người đi trước Trung Sơn đại lục, mà bọn họ vũ tộc làm khởi sướng người, tự nhiên cũng không thể vắng họ. Trung Sơn đại lục khoảng cách Cửu Lê đại lục phi thường xa xôi, sở kinh hải vực cũng vạn phần hung hiểm, không có mấy năm thời gian căn bản vô pháp đến. Cáo biệt vũ tộc sau, Tiên Linh dẫn người một đường điệu thấp chiều Bắc Lê chạy đến, nhưng mà cùng tới khi Quảng Khu É bất đồng, trên đường trở về phi thường náo nhiệt. Không chỉ có nhiều rất nhiều đồng hành giả, thậm chí một ít nguyên bản ẩn nút ở núi sâu rừng ra cao dài linh thú cũng ra tới hoạt động. Một phen hỏi thăm lúc sau mới biết được, này ngắn ngủn một tháng, lệnh tộc ở Đông Lê toàn quân bị diệt tin tức đã truyền khắp đất hoang các nơi. Vì báo đáp Tiên Linh, thậm chí Vũ tộc còn cho nàng tạo thế, không chỉ có đem nàng mới là tức thần chân chính người thừa kế thân phận thông báo khắp nơi, còn đem lệnh tộc hành động cùng nhau vật trần. Vũ tộc chính là đất hoang đứng đầu chủng tộc chí nhất, là trăm triệu không có khả năng nói dối gật người. Này tác tin tức này không thua gì một viên đạn hạt nhân đầu nhập biển sâu, ngáy mắt tạc khởi ngàn tầng sóng lớn, vì thế mọi người rốt có biết, định tộc cho tới nay đều ở tò gan lớn mật lửa gạt thế nhân. Bọn họ căn bản là không có tức ngưỡng, thậm chí còn tìm đường chết đem ngủ say tức thần cấp giết hại. Tuy rằng bọn họ đem phát cuồng linh thú bước hồi núi sâu rừng già, là làm một chuyện tốt. Nhưng nếu không phải lệnh khắc sâu trong lòng từ giữa làm khó dễ, định tộc trước tộc trưởng Lăng Dương sao có thể sẽ chết. Không chuẩn ở nàng dẫn rất hạ. Đến Hoàng đã sớm khôi phục hòa bình, nào đến nỗi giống như bây giờ chướng khí mù mịt. Vì thế, lúc trước như mặt trời ban trưa nịnh tộc nhanh chóng trở thành chuột chạy qua đường, vô số đã từng bị bọn họ khinh đồ quá, đoạt lấy quá, dẫm đạp quá thế lực bắt đầu nhanh chóng hướng tới Nam Lê tập hợp. Bọn họ muốn tay xé đám kia xúc sinh. Nhưng mà, chờ bọn họ chạy tới nơi thời điểm, nịnh tộc đã bị giết cái phiến giáp không lưu. Nguyên lai like là những cái đó bị nịnh khác sâu trong lòng lợi dụng yêu cổ sở khống chế nhân loại, dị tộc Linh thú theo cánh vương mất đi, bắt đầu dần dần thanh tỉnh, bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều đem vũ khí nhắm ngay linh tộc, bắt đầu tàn sát bừa bãi trả thủ. Linh tộc chẳng sợ chiến lực cường hơn nữa, sở thu mua bộ lạc thị tộc lại nhiều, chính là rắn mất đầu dưới căn bản vô lực ngăn cản, thậm chí còn có một ít trung thành độ không cao phụ thuộc bộ lạc còn trái lại đối thị tộc tiến hành rồi cướp sạch. Thực hiển nhiên, trải qua việc này lúc sau, qua đi cường đại vô cùng đất hoang đệ nhất thị tộc đem bị đất hoang lao đi, mà tùy theo mà đến chính là Võ Tiên Linh, cái này đã từng không người biết hiểu tiên húy, nhanh chóng quật khởi. Mọi người đều không nốc, bọn họ thực dễ dàng liền đoán được, ở vũ tộc duy trì hạ, này nhân tộc nữ lang nhất định sẽ trở thành tân một thế hệ tức thần. Vì thế rất nhiều người đều ở điên cùng hỏi thăm cái này nguyên bản vừa bãi vô danh nhân vật, thực mau, Tiên Linh sở sáng kiến tiên tộc bị khai quật mà ra. Nghe nói, đây là một cái đang ở phát triển trung cường đại thị tộc, chỉ cần ngươi thân có sở trường, vô luận là thức tỉnh lực lượng tinh anh vẫn là tay trói gà không chặt người thường. Đều có thể đủ ở tiên tộc được đến thực tốt phát triển Thậm chí tiên tộc mỗi tháng còn sẽ phát miễn phí tu luyện tài nguyên cùng linh ngọc Vì thế, rất nhiều tâm tư linh hoạt người bắt đầu nhích người đi trước tội phạt đại lục Mục đích chính là vì đến cậy nhờ tiên tộc Đến nỗi trên đường này đó thường thường sẽ toát ra đột kích đánh người cao dài linh thú Đương nhiên là bởi vì lịnh tộc diệt vong xử những cái đó bị áp chế tổ thú bắt đầu ngoe dục dịch Nhưng dù vậy, như cũ ngăn cản không được mọi người nhiệt tình Liên cương đại nịnh tộc đều bị tiên tộc cấp diệt, nho nhỏ điên thú mà thôi, lại tính cái gì? Nghe xong đêm trắng hồi báo sau, tiên linh trầm mặc, cảm động đương nhiên là cảm động, không nghĩ tới vũ vũ như vậy cẩn thận thế nàng đem hậu sự đều xử lý tốt, nàng cũng đương nhiên biết vũ vũ vẫn luôn đều tưởng tác hợp nàng cùng thân âm. Nhưng là, nàng từ khi ra đời khởi liền vẫn luôn rẽ rùa ở sinh tử tuyến, từ nhỏ chứng kiến cũng là dưỡng phụ dưỡng mẫu hình xúc phạm hợp bằng mặt không bằng lòng hôn nhân, nhìn quen lừa ta gạt. Nàng rất khó làm đối tình yêu sinh ra khát khao cùng chờ mong. Cho nên, nàng cố ý 5 lần 7 lượt phá hư cùng thần âm một chỗ thời gian, không phải nàng thật là đầu gỗ, thật sự cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là nàng không nghĩ thôi. Nàng còn có rất nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt không sẽ bởi vì một người nam nhân mà lãng phí thời gian, chẳng sợ hắn nhan giá trị, tính tình, thực lực mọi thứ đều quá quan, cũng làm nàng nhấc không nổi chút nào hứng thú. Nàng tưởng, nàng tương lai là biển sao trời mênh ngông mà không phải vây ở một người nam nhân bên người thế hắn sinh nhi dục nữ. Ở hiểu biết đất hoang trước mắt hiện trạng lúc sau, tiên linh đoàn người cũng không có cho thấy thân phận, mà là tiếp tục hướng tới Vân Gian Tuyết xuất phát. 3 tháng sau, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa Chỉ là tuyết sơn diện tích rộng lớn vô ngẩn, muốn tìm được trong truyền thuyết Trầm Miên nơi phi thường khó khăn, nhiều mặt tìm tòi không có kết quả sau, tiên linh lựa chọn trở lại tiên tộc. Nàng chuẩn bị tổ chức đại bộ đội tới tiến hành thảm thức tìm tòi. Trở lại tiến tộc sau, Tiên linh bị tiên tộc hiện giờ quy mô cấp khiếp sợ tới rồi. Không hề nghi ngờ chính là, ngắn ngủ mấy năm, đáy vốn dĩ liền phi thường vững chắc tiên tộc đã ẩn ẩn có siêu cấp đại tộc hình thức ban đầu, tuy rằng so với những cái đó cổ xưa dị tộc vẫn là hơi hiện nội tình không đủ, nhưng là giả lấy thời gian, nhất định sẽ siêu việt đã từng định tộc trở thành tân quái vật khổng lồ. Thậm chí nàng đã từng những cái đó trợ thủ đặc lực, tỉ như Thái Ất, Tăng Trúc, Tang Hẹ, Tang Thanh, Phi Đêm, Thạch Lối, cũng ở trải qua đủ loại sự kiện lúc sau Nhanh chóng trưởng thành lên, mặc dù nàng ra ngoài thật lâu, cũng có thể đem thị tộc quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Ít nhất hiện tại nơi nhìn đến đều là gọn gàng ngăn nắp, chẳng sợ gần nhất có rất nhiều người văn phong tiến đến đến cậy nhờ hoặc là tìm hiểu tình huống người, cũng không thấy bất luận cái gì rối loạn. Đối này, tiên linh là vô cùng vừa lòng, vì thế nàng không chút nào bổn xỉn cho công thần nhóm phong phú khen thưởng. Đương nhiên, trừ này bên ngoài, nàng còn ngoại ý muốn ở thị tộc chung phát hiện sa tộc bộ lạc tồn tại. Này đó cá mọi người đều lớn lên thật sự là quá hung ác, muốn cho người không chú ý đều khó. Đối này Thái ớt nhanh chóng giải thích nói, này đó đều là sa tộc bộ lạc bị giam giữ dưới mặt đất thủy lao người sống sót. Không lâu trước đây bọn họ đột nhiên tới cửa thảo muốn nói pháp, muốn ngài đưa bọn họ tổ truyền bảo vật đủ số dâng trả. Ta nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ là cái đại phiền thoái, không nghĩ tới. Nói tới đây, Thái ớt nguyên bản nghiêm trang trên mặt đột nhiên bảy biện ra phi thường vi diệu thật nhỏ biến hóa. Bọn họ gần nhất đến chúng ta thị tộc liền ăn vạ không đi, thậm chí còn dịu già dắt trẻ đem ra sản đều chuyển đến, một bộ muốn ăn, cư lạc nghiệp bộ dáng. Nghe xong thái ớt hồi báo, Tiên Linh biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, nhưng tùy theo chính là lý giải. Những cái đó cá mập cũng thật không nốc, tức nhượng đã bị nàng chôn ở chính giữa hồ ngọn núi phía dưới, là toàn bộ tiên tộc linh khí nhất nồng đậm địa phương, bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt đương nhiên không chịu rời đi. Bất quá nàng lúc trước dẫn người cướp sạch xa tộc bộ chứng thực ở là không đạo nghĩa. Cầm nhân ra đồ vật làng lên cho cái cách nói, vì thế tiên linh lập tức dẫn người đi trước giữa hồ phòng. Chương 361, tha thiết ước mơ. Chương 361, tha thiết ước mơ. Tội phạt đại lục đã là mùa hạ, lúc này đúng là chính ngọ thời gian, sáng rực ánh mặt trời chiếu dọi đại địa, siêu cao độ ấm làm người cảm giác xem đồ vật đều mang theo vặn vẹo bóng chồng. Nếu là ngày thường, giống cái này thời tiết là tuyệt đối không ai sẽ ăn no chống ra ngoài chịu khổ, nhưng ở tiên tộc Giống như mặt trời trói trăng cũng không thể ngăn cản mọi người đi dạo phố nhiệt tình. Còn chưa đến gần, nơi xa khu náo nhiệt liền truyền đến tiếng người ồn ào thanh âm. Tiếp theo, to lớn thủy thượng thành thị ánh vào mi mắt, thống nhất sắc điệu cùng với độc đáo thiết kế, làm nó so tiên linh lúc trước sở thiết tưởng vẹn nín chấn nhỏ còn muốn Mỹ lệ đổ sộ. Ánh mắt tùy ý đảo qua, bên ngoài đường đi bộ đều là biển người tấp nập. Hơn nữa quần thể giai cấp rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra này thân phận. Những cái đó ăn mặc thống nhất chế phục vẻ mặt kiêu ngạo hành tẩu ở trong đám người, là tiên tộc chính thức thành viên, bọn họ phi thường vui triển lãm chính mình thân phận, mà con Vu khi đang ở quầy hàng trước có kệ mặc cả chính là ngoại lai nhà thám hiểm, thực hiện nhiên tiên tộc sản xuất hiếm lạ đồ vật, rất là chịu bọn họ ham nên. Đương nhiên, cũng có số ít bên người đi theo một đám người hầu đang ở đối các loại hiếm lạ đồ vật chỉ điểm ra sơn, những cái đó không phải nơi khác tới quý tộc công tử chính là mộ danh tới nhập hàng thương nhân. Từ bọn họ thảo luận trong giọng nói có thể nghe ra, bọn họ đối trước mắt này tòa phồn hoa thành thị là vô cùng vừa lòng. Ở đất hoang, thương nhân địa vị nhưng không giống cổ đại như vậy đê tiện, tương phản, ở rất nhiều người thường trong mắt, vẫn là thực lực tượng trưng. Quả nhiên, ánh mắt lại hướng nơi xa di động, có thể nhìn đến cảng thượng bỏ neo không ít chứa đầy hàng hóa thương thuyền, từ thân tàu phát ra nhàn nhạt ánh sáng có thể nhìn ra, những cái đó thuyền đều không phải bình thường thuyền, mà là chân quý vô cùng linh thuyền cũng không nhỏ. Như thế tiên linh trăm triệu không nghĩ tới, nàng đi trước lạc Nhật Thành tìm kiếm hợp tác ghi, tuy có nghĩ tới về sau muốn phát triển mậu dịch, nhưng chung quy kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới Thái ớt lại không rên một tiếng thế nàng làm. Nàng quay đầu lại cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy, thật là vất vả ngươi. Lúc trước nàng chỉ là thiết tưởng, liền kế hoạch thư đều không có chuẩn bị tốt, chỉ đơn giản cùng Thái ớt để ra một miệng, không nghĩ tới hắn so nàng trong dự đoán làm được muốn hảo đến nhiều. Nói thật Tiên tộc có thể giống như nay này quy mô, thái ớt công không thể không. Đối mặt tiên linh khích lệ, từ lên làm tiên tộc phó lãnh đạo liền thời khắc bảo trì nghiêm túc trạng thái thái ớt, nhịn không được phá công, trên mặt hắn lộ ra kích động biểu tình, ngựa tóc bay nhanh nói, nào có sự, lúc trước nếu không phải ngài đều kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch hảo, ta nào dám động thủ a Tiên linh chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Vì thế thái ớt mặt liền đằng mà một chút đỏ, đảo không phải hắn ngây thơ ngượng ngủng, mà là Tiên linh này biểu tình giống như là trưởng bối xem hậu bối dường như, mặc danh lộ ra hiện tử. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhớ tới năm đó hắn giống cái 250, đống ốc, dường như, một lời không hợp liền quỳ xuống đất cầu thú. Nhớ tới kia hình ảnh, vẫn là nhịn không được ngón chân khấu mà, còn hảo tiên linh tính tình hảo, cũng không có cùng hắn chấp nhặt bằng không, hắn hiện tại mộ phần thảo đều mấy trượng cao. Thái ớt ý tưởng tiên linh đương nhiên không biết, nàng xem hắn đột nhiên túi đầu nhĩ tiêm đỏ bừng, nhịn không được nướng mày. Gia hỏa này thật đúng là càng sống càng thẹn thùng, lúc trước hắn chính là không sợ trời không sợ đất táo bạo lao ca, đi ở trên đường liền mánh thú thấy đều phải nẽ xa ba thước. Thấy hắn như vậy, nàng cũng liền không đàm luận cái này đề tài, mà là mang theo thái ớt chui vào đường đi bộ. Một chút là tiên tộc nữ tính cũng không phải thập phần hi hữu nguyên nhân, hơn nữa nàng mang đấu lạc, trên đường tuy có người tò mò xem nàng, nhưng không có nhận ra thân phận của nàng. Tiên linh thản nhiên tự đắc ở chính mình địa bàn lắc lư một vòng, từ đầu đường nhìn đến phố đuôi Tự đáy lòng cảm giác, hiện giờ tiên tộc, là nàng ở đất hoang gặp qua nhất phồn hoa địa phương cũng không quá. So với vũ tộc tới, thật sự không thua kém chút nào. Nàng cảm thấy mỹ mãn ngồi thuyền tới tới rồi cư dân khu. Cư dân khu là tiên tộc chính thức thành viên cư trú địa phương. Lúc trước nàng cùng thạch lỗi tiêu phí không ít sức lực mới thiết kế kiến tạo lên, cho nên phân phối thời điểm yêu cầu còn tương đối cao. Không chỉ có muốn xem trong nhà dân cư số lượng, còn muốn xem cống hiến độ. Nàng đi thời điểm người còn không có chủ mãn, nhưng hiện tại Nàng không kịp nhìn nhìn hai bờ sông phong cảnh có lẽ là nghỉ ngơi ngày dân cớ cư dân khu người rất nhiều có ngồi sổm đa phiến thượng cầm chạy gỗ bạo lực giặt quần áo cũng có trong tay cầm công cụ chính vội vàng về nhà ăn cơm ngẫu nhiên còn có ngồi ở đầu cầu an tính đọc sách đương nhiên càng có rất nhiều tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau tán gấu ánh mắt lại hướng lên trên di động cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ trên ban công đều phơi các loại nhan sắc quần áo thậm chí có trên ban công còn có một ít đông đưa bóng người chính cầm ấm nước cấp hoa hoa thảo thảo tới nước Sinh hoạt hơi thở cũng thật nồng đậm a. Tiên Linh chính cảm khái, chốc mũi đột nhiên ngửi được một cổ kỳ hương, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là bên trái cửa kính đứng một cái bưng bát cơm nữ nhân, chỉ thấy nàng trên đầu bao thuần sắc khăn trùng đầu, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ. Thấy nàng mục không chuyển định nhìn chằm chằm chính mình, Tiên Linh nhịn không được tháo xuống đấu lạp chiều nàng đầu đi hữu hảo tươi cười, nữ nhân có thể là nhận ra nàng, a một tiếng kinh hô, trong tay bát cơm đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Tiên Linh hì hì cười lại đem đấu lạp đeo trở về. Xem nàng như vậy ra, Thái Ức trên mặt nhịn không được lộ ra gì cười. Não bổ năng lực siêu cường hắn lại nghĩ tới lúc trước cái kia tổng ái banh một khuôn mặt tiểu lò ly. Nói, A Linh vẫn là chưa cập kê trước đáng yếu a. Hiện tại nàng đẹp là đẹp, nhưng là không cười khi tổng cảm giác quá lãnh đạm. Tiên Linh cũng không biết Thái Ức ở trong lòng tiếc nuối nàng trưởng thành, nàng ánh mắt thực mau bị nơi xa bài viên hấp dẫn, chỉ thấy rộn ràng nhốn nháo chung một đám cụ ông nhóm chính thần thải phi dương tụ ở dây nho hạ. Chơi mặt trược. Bởi vì bàn ghế không đủ nguyên nhân, xem bài người so đánh bài nhưng nhiều hơn, kêu tệ ở bên nhau bộ ráng, còn tưởng rằng trung gian bị vây quanh cái gì tuyệt thế chân bảo đâu. Chơi mặt trược cửa này tiêu khiển, thật là ở đâu quốc gia đều sẽ bị quần chúng tự hành phát Dương Quang Đại A. Đương nhiên, tiên linh nhưng không có đã dạy bọn họ này ngoạn ý, phòng trừng là nàng cung bích họa hiểu hiểu, tiểu chiêu tiêu khiển thời điểm, người khác từ bên cạnh xem sẽ, sau đó liền một chuyển 10 10 chuyển trăm, nhưng không phải thịnh hành tiên tộc sao. Xem Tiên Linh nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm những cái đó đánh bài người, Thái Ứt cho rằng nàng thích xem, vì thế cố ý thả chậm thuyền tốc. Nhưng mà, Tiên Linh ánh mắt lại thực mau quét đến địa phương khác đi, vì thế Thái Ứt sở sở cái mũi, lại đem thuyền khôi phục bình thường tốc độ. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng ở thành thị trung du động, bích ba nhộn nhạo chúng kim sắc gấm dương lười biếng phủ kín cả tòa trong nước thành thị, làm này có vẻ càng thêm tình thơ ý hòa lên. Nghe bên thai khi xa sắp tới ổn ảo thanh, nghe chóp mũi phác mũi cơm hương cùng mùi hoa. Nhìn quanh thân ngẫu nhiên bay nhanh xẹt qua thuyền nhỏ. Tiên linh không thể không thừa nhận, nàng thực thích trước mắt hết thảy làm nàng có loại dường như đã có mấy đời trở lại làm tinh cảm giác. Mới gần qua đi không đến 7 năm thời gian. Hết thảy thật sự ở hướng tốt phương hướng phát triển, nàng tưởng, nàng tha thiết ước mơ, cũng bất quá như thế. chương 362, tìm kiếm. Xuyên qua cư dân khu sau, tiên linh cùng thái ớt rốt cuộc tới mục đích địa Lúc này, xa tộc bộ lạc chính quay chung quanh giữa hồ phong tu sửa hàng đá Kêu quy mô, xác thật là muốn trưởng kỳ định cư bộ ráng. Thái ớt xem bọn họ đem hảo hảo ngọn núi đạp hư thành gồ ghề lồi lõn bộ dáng trên mặt lộ ra giận mà không dám nói gì thần sắc. Này đó cá người một cái so một cái hung tàn, một chút đều không nói đạo lý, hắn đầu đều phải lớn. Nhưng mà thực mau hắn liền ngã phá mắt kính. Chỉ thấy này đàn diện mạo hung ác cá mập cư nhiên làm khác nhau đối đãi Đối A Linh kêu kêu một cái khách khi A, sẽ sử dụng kính ngự không nói. Còn thực nhiệt tình đem nàng mời vào đã tu sửa tốt hang đá. Hắn một ngốc ngốc nhìn tiên linh cùng bọn họ khách khí giao thiệp, nhìn một cái bọn họ kia thông tình đạt lý nói gì đều gật đầu bộ dáng, nào còn có phía trước nửa phần hung hãn đang nói. Tiên linh sắc thật thực ngoài ý muốn, này đàn người sống sót cư nhiên thực dễ nói chuyện. Vì thế nàng phi thường tự giác đem xa tộc bộ lạc tài sản trả lại cho bọn họ, chỉ là có một bộ phận đã bị nàng dùng hết, thật sự lấy không ra. Nàng đang muốn cùng bọn họ thủ lĩnh thương lượng hay không có thể sử dụng khác linh vật thay thế. Không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Đương nhiên, cũng không phải phát tích muốn cố định lên giá, mà là, không dám thu. Hiện tại tiên linh thân phận nhưng không bình thường, bọn họ lại không ngốc đương nhiên sẽ không làm đắc tội với người sự. Trên mặt mang theo hung ác đao xẻo cá người thẳng thắn nói, kỳ thật chúng ta lần này tới tiên tộc cũng không phải vì thảo muốn tổ tiên tài vật. Lúc trước cá mập hà phạm phải ngập trời đại họa, nếu không phải các người đem ma linh diệt trừ. Hậu quả không dám tưởng tượng, chúng ta cũng không mặt mui đi phải về mấy thứ này. Đang nói lời này khi, vẻ mặt của hắn là mất tự nhiên. Lúc trước hắn chính mắt thấy tiên linh dẫn người đưa bọn họ kho hàng dọn không, bởi vì sợ hai tím cầm nguyên nhân chỉ có thể tùy ý nàng rời đi. Sau lại, ngẫu nhiên gian mới ở viêm thành trong miệng biết được, nguyên lai nàng chính là lúc trước bị cá mập hà tuyển định truyền tin người. Cho nên, bọn họ ngư tổ liền ở trên người nàng. Thậm chí liền Sơn Hải Kinh cùng tức nhưỡng cũng lựa chọn nàng trở thành người thừa kế Tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, cá mập hà ánh mắt cũng thật độc. Vì đi theo ngư tổ bước chân, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu tiến đến tiên tộc căn bạn. Đến nỗi vì cái gì không quang minh chính đại. kia còn không phải bởi vì hắn để lại cái tâm nhãn, muốn nhiều quan sát quan sát tiên tộc rốt cuộc là cái cái dạng gì địa phương. Rốt cuộc, cùng cá mập hà đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy, tưởng không giải tâm nhãn đều khó. Vì thế, ở tiên linh nghi hoặc trong ánh mắt, hắn mặt không đỏ tim không đập nghiêm trang nói. Chúng ta chủ yếu là biết được ngư tổ ở ngài bên người, cho nên mới ra mặt giày tới đến cậy nhờ. Phiên dịch lại đây ý tứ chính là, ngư tổ ở đâu chúng ta liền ở đâu, mơ tưởng tách ra chúng ta. Tiên linh đối xa tộc bộ lạc không rời không bỏ thực động dùng, nhưng là thật đáng tiếc chính là. Thực xin lỗi. Nàng trong mắt toát ra nồng đậm đau thương chi sắc. Phát tích trong lòng một ca đăng, hắn có loại dự cảm bất hảo. Tiên linh thở dài một hơi, trầm trọng mà lại thong thả nói, côn tổ vì cứu người, đã bị thiên nguyên kính cấp cắn ướt Cái gì? Đang ở một bên yên lặng bàng thính phát ý tức khắc không chấn định, ngư tổ chính là vĩnh sinh bất tử trăm triệu năm thủy thu A. hắn lão nhân già sao có thể sẽ bị kẻ hèn một mặt gương cấp căn ướt? Nay quả thực quá thiên phương dạ đàm, nói ra như thế nào có thể làm người tin phục? Tiên linh cũng không muốn tin tưởng, chính là, nàng lúc ấy ở xoáy nước trung tâm nhìn đến kia mặt màu lam quang mang không phải giả, xong việc nàng cũng từng nơi nơi tìm kiếm quá, cũng không có nhìn đến côn tổ dấu vết. Vì thế, Nàng kỹ càng tỉ mỉ đem sương mù trên đảo đã phát sinh hết thể nói thẳng ra, hai người nghe xong đầu góc có ngọng, kia chủng tộc thật sự liền như vậy lợi hại sao? Nói như vậy, bọn họ ngư tổ. Thật sự không có. Nhìn trước mắt này hai cá người một bộ thâm chịu đã kích bộ dáng tiên linh thiếu chút nữa nhịn không được nói cho bọn họ côn tổ có lẽ còn có thể cứu chữa tin tức, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nàng sợ cho quá nhiều hy vọng cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng. Không có năm chắc sự tình, nàng tuyệt đối không thể tùy tiện nói bậy. Từ giữa hổ phong ra tới sau, tiên linh không lâu trước đây vừa mới chuyển biến tốt đẹp tâm tình lại lần nữa trở nên hâm hực, nàng hít sâu một hơi, đối thái ớt phân phó nói, ngươi nhiều chọn lựa một ít chịu z độ tương đối cao tộc nhân, ta chuẩn bị ngày mai khởi hành tiếp tục đi trước vân gian tuyết. Thái ớt cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ cung kính nói, tốt. Tiên linh cũng không biết này đi muốn bao lâu, vì thế đem chính mình lệnh bài giao cho hắn, thị tộc liền giao cho ngươi, này vừa đi, ta có lẽ muốn thật lâu mới có thể trở về. Thái ớt lúc này mới mặt lộ vẻ giật mình sắc, hắn đã từ tiên linh lời nói mới rồi chung biết được sương mù trên đảo đã phát sinh hết thảy hắn đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Hay không? Tiên linh nhìn hắn không nói gì. Hết thảy đều ở không nói gì. Thái ớt đột nhiên lộ ra kiên nghị chi sắc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem thị tộc xử lý tốt. Có lẽ ngày hôm qua quá nhiệt nguyên nhân, ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, không trung liền bắt đầu quay cuồng ú ám, ẩm ẩm ẩm tiếng sấm lên đỉnh đầu ấp ủ. Mắt thấy mưa to liền phải tầm tã mà xuống, nhưng dù vậy, thái ớt như cũ đem tiên tộc cao dài các chiến sĩ đều tụ tập ở trên quảng trường, một đám lửa lên. Hắn muốn tuyển tốt nhất chiến sĩ đi theo tiên linh ra ngoài, hắn không bao giờ muốn nhìn đến nàng đơn đả độc đấu. Tiên linh đảo chưa nói cái gì, hồng tiêu vũ tế sau, nàng liền dẫn theo thái ớt chọn lựa ra tới tộc nhân mênh ngông quần cuộn lại lần nữa tiến vào tuyết vực. Bởi vì bọn họ hành động không có bất luận cái gì che lấp, hơn nữa tiên linh hiện tại như mặt trời ban chưa danh vọng Dẫn tới rất nhiều nhà thám hiểm đều tò mò cùng Phong đi trước, vì thế, đội ngũ có vẻ vô cùng khổng lồ, không biết người còn tưởng rằng nàng là mang binh đi tấn công cái gì đại thị tộc đâu. Nhưng là thực mau bọn họ liền thất vọng rồi, trong tưởng tượng đại động tác căn bản không có, tiên linh chỉ là mang theo bọn họ đầy khắp núi đồi ở tuyết sơn khai quật, dù vậy, cũng không ai dám nói cái gì, mà là nghiêm túc chấp hành. Rốt cuộc, nữ nhân này chính là tức nhũa người thừa kế a. Thần ý chỉ có thể là sai sao? Chính là tiếc núi chính là liên tiếp mấy tháng, như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng liền ở nàng vô cùng thất vọng là lúc, tiểu chiêu lại lộ ra như suy tư gì chi sắc, tuyết vực cơ hồ sắp bị chúng ta lật qua tới, nếu như còn có địa phương không có tìm kiếm đến, cũng chỉ có. Thiên linh truy vẫn nói, chỉ có cái gì. Nàng có loại mãnh liệt dự cảm, kế tiếp tiểu chiêu theo như lời nói rất quan trọng. Tiểu chiêu nhìn thoáng qua chung quanh đang ở bận việc mọi người, sau đó biến thành một đầu rực long nhỏ giọng đối tiên linh nói, ngươi cùng ta tới. Tiên Linh không có bất luận cái gì do dự, lập tức xoay người cưới đi lên. Liệt liệt gió lạnh trùng, tiểu chiêu chở Tiên Linh bay qua vô số tuyết sơn, sau đó đi tới một chỗ không đứng dậy buồn địa trước. Nơi này nguyên bản là một mảnh quần cuộn băng hồ, nhưng bởi vì địa chất biến hóa cùng với độ ấm quá thấp duyên cớ, hồ đã sớm từ trong ra ngoài kết băng, nhưng dù vậy, như cũ có thể xuyên thấu qua mặt băng nhìn đến bên trong bị đóng băng viễn cổ hóa thạch, cùng với một ít kỳ kỳ quái quái viễn cổ thủy thú. Nơi này Tiên Linh đương nhiên từng tra xét qua. Nhưng lại không thu hoạch được gì tiểu chiêu là sẽ không vô duyên vô cớ mang nàng tới nơi này chẳng lẽ lớp băng có khác huyền cơ nàng nghi hoặc nhìn về phía tiểu chiêu tiểu chiêu cũng không có giải thích càng nhiều nàng biến trở về hình người sau đó lặp lại cân nhắc sau mang theo tiên Linh đi tới băng hổ ngay trung tâm do dự một giây tiểu chiêu thử tính giảo phá ngón giữa tích một giọt huyết ở mặt băng thượng nhưng tiếc nuối chính là mặt băng không có bất luận cái gì biến hóa nhưng thật ra nàng huyết thực mau liền đọc lại chẳng lẽ là vị trí không đúng Nàng lại tìm mấy chỗ địa phương, trên tay huyết đều sắp bị nàng tế làm, cuối cùng là tìm đúng rồi địa phương, chỉ thấy ở máu tươi dưới tác dụng kiên cố lớp băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, sau đó ngưng kết thành một cái thật lớn băng cầu. Băng cầu như là có sinh mệnh, đưa bọn họ chặt chẽ bao vây ở bên trong, sau đó nhanh chóng hướng đáy hồ chìm. Tụ cục tiếng băng chung, nó cuối cùng vững vàng dừng ở một khối không chấp mắt trên tảng đá. Tiểu chiêu nghi hoặc gõ gõ băng cầu mặt ngoài, bên hai chỉ nghe thấy từng tiếng nặng nề ca, ca từ Sau đó thần kỳ một màn đã xảy ra, tự nhiên có đạo đạo thần bí đồ đẳng từ các nàng lòng bàn chân búc lên dựng lên. Ở phù văn dưới tác dụng, băng cầu lạng yên không một tiếng động hòa tan, thức mò, một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại vô cùng hư hào nhập khẩu xuất hiện ở trước mắt. Chương 363, tuyết tuyết. Chương 363, tuyết tuyết. Tiểu chiêu lôi kéo tiên linh tay bước vào trong đó, nháy mắt, lệnh người lạnh đến xương cốt phùng hàn khí ập vào trước mặt, nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh. Tiểu Chiêu nhịn không được tinh thần run lên, tuyết tuyết quả nhiên không có gata, nhập khẩu thật sự ở chỗ này. Sâu kín thanh hương trung, Tiên Linh nhìn đến một đống cô độc chót vót băng tuyết điện phủ, cùng với đầy khắp núi đổi thiên sơn tuyết liên. Nơi này, cư nhiên là bí cảnh. Tiên Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, còn chưa kịp cẩn thận quan sát, phía sau đột nhiên chuyển đến ba một tiếng băng nhỏ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là nhập khẩu lại tự động khép lại. Tiểu Chiêu thần sắc phức tạp lôi kéo Tiên Linh tay chiều điện đi đến, nàng biểu tình hoảng hốt. Nơi này là tuyết tuyết chỗ ở, nàng rất ít ra ngoài, cho nên ta cơ hồ không có nhận thấy được nó cư nhiên là một cái bí cảnh. Băng điện môn Như là cảm ứng được nàng tồn tại, tự động mở ra. Trống trải điện phủ, cô độc vương tọa, cùng với trước mắt túc mục mà lại trang trọng pho tượng, nhưng tiên linh ánh mắt lại chặt chẽ bị vương tọa thượng cái kia, bộ mặt tinh xảo như băng tuyết điêu khắc nữ tử cấp hấp dẫn. Chỉ thấy nàng sau lưng có một đôi trong suốt cánh, đầy đầu tóc bạc như thác nước trút xuống trên mặt đất, kia nhắm chặt hai mắt, không hề huyết sắc đôi môi. Cùng với ập vào trước mặt tử khí, không một không nói rõ, nàng đã chết đi đã lâu. Tiên linh cơ hội là lập tức liền đoán ra, đây là tiểu chiêu trong miệng theo như lời tuyết tuyết. Nghe nói nàng là một con tuyết tinh linh, là thế gian thuần khiết nhất sinh linh. Tiểu chiêu mắt hàm nhiệt lệ đi bước một chiều tuyết tuyết đi đến, nàng không dám đụng vào xúc nàng, sợ tay nàng có độ ấm đem nàng hòa tan. Lúc trước nàng cực độ thương tâm giới điên bệnh phát tác, không cẩn thận đem tuyết tuyết thi thể hút khô, phế đi thật lớn sức lực mới đưa chi phục hồi như cũ mà đại giới chính là nàng vĩnh viên mất đi lý trí. Nếu không phải tiên linh, có lẽ nàng cả đời cũng nghĩ không ra, nàng sinh mệnh từng có quá như vậy một cái quan trọng người. Nàng liền đứng ở một mét xa địa phương đánh giá cẩn thận cái này đã từng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng sinh linh, sau đó đôi tiên linh nói, trước kia ta vẫn luôn không rõ, ta ký sinh tuyết tuyết vì cái gì tuyết tuyết còn phải đối ta tốt như vậy, cho tới bây giờ ta đã hiểu. Nguyên lai, like, nàng cũng không phải cái gọi là tuyết tinh linh. Trên thế giới căn bản không có tuyết tinh linh cái này chủng tộc, chỉ là nàng thuận miệng điệu đặt ra tới lửa tiểu hài tử nói dối thôi. Nàng hít sâu một hơi, nàng là trên thế giới cuối cùng một con tuyết hoàng, là tuyết tầm sở tiến hóa tối cao hình thái. Tiên linh chỉ là lẳng lặng nhìn tiểu chiêu cũng không có nói tiếp. Tiểu chiêu tưởng đụng vào trước mắt thi thể, nhưng lại không dám, chỉ có thể nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt nước mắt lưng trong nói, nguyên lai like chúng ta là đồng loại, cho nên tuyết tuyết mới không đành lòng đem ta đuổi đi. Tiên linh mềm nhẹ vũ vỗ tiểu chiêu bả vai, an ủi nói, tuyết tuyết là cam tâm tình nguyện lựa chọn rời đi, không chuẩn linh hồn của nàng hiện tại ở nào đó hòa bình yên ổn địa phương yên lặng sinh hoạt, chúng ta hẳn là chúc phúc nàng mới đúng. Thật vậy chăng? Tiểu chiêu vẫn là như vậy hảo lửa. Đương nhiên, tiên linh vẻ mặt khẳng định, tiểu chiêu xoa xoa nước mắt, không biết là đang an ủi chính mình vẫn là đang an ủi tiên linh, ngươi nói đúng, ta không nên thương thâm, đây là tuyết tuyết lựa chọn, ta hẳn là tôn trọng mới đúng Nàng làm bộ giống như người không có việc gì quay đầu lại đối tiên linh nói, chúng ta tại đây bí cảnh tìm xem đi, nếu còn tìm không đến ngủ say nơi, tuyết tuyết liền thật sự chỉ là đầu ta chơi. Hảo! Vì thế, ở tiểu chiêu dẫn dắt hạ, các nàng bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi. Sau đó các nàng ở băng điện cái đấy mật đạo phát hiện không giống bình thường chỗ. Một đường thâm nhập, các nàng lại tới một cái khác bí cảnh. Chỉ thấy mênh mông bắt ngát băng thiên tuyết điệu bên trong, độ ấm so với phía trước còn muốn rết lạnh. Mặc dù tiên linh có hẳn băng chi tâm cũng bị đông lạnh đến tay chân tê mỏi thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, thấy thế nàng chạy nhanh tắc một viên hỏa viêm quả tiến trong miệng. Liệt hỏa xuyên qua hết hầu mà qua, mới xem như có chi giác. Bay đầy trời tuyết trung, tiểu chiêu trên mặt có kinh hỉ, ta tựa hồ. Cảm ứng được rất nhiều rất nhiều quen thuộc hơi thở. Nàng biến thành một đầu băng lang chở tiên linh ở diện tích rộng lớn cánh đồng tuyết chạy vội, rất xa, vô số lệnh người khiếp sợ to lớn mộ bia ánh vào mì mắt. Nguyên lai like nơi này thật là ngủ say nơi A Tiểu chiêu phi thường vô tâm không phổi biến thành con tt một bộ muốn lập tức ngay tại chỗ quật mổ bộ ráng. Tiên linh chạy nhanh ngăn trở nàng cùng dã cách làm, này đó nói như thế nào cũng là người tổ tiên, không nên trước liên lạc liên lạc cảm tình. Trực tiếp đi lên liền đào mổ, vạn nhất đụng vào cơ quan nhiều nguy hiểm A Tiểu chiêu tưởng tượng, cũng là Vì thế lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, phi thường ngay thẳng nói, tổ tông nhóm, thực xin lỗi A ta hiện tại phi thường yêu cầu các ngươi sắp về dù sao các ngươi cũng đã chết, lại không dùng được, liền ban thưởng cho các ngươi hậu nhân đi. Làm ơn. Thiên linh. Ngươi có thể tưởng tượng một con to lớn con tt tê, tê hai đầu gối quỳ xuống đất bộ ráng có bao nhiêu buồn cười sao. Liên ảnh vương đô nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ sách thanh, tiên linh lười đi để ý hắn, cũng thỉnh thịch một chút đi theo quỷ vào trên nền tuyết. Ảnh vương. Chật chật chật, hai cái ngốc tử. Đã lệ lúc sau. Tiên linh phi thường cẩn thận kiểm tra rồi vô số lần, xác định mộ viên không có cơ quan ám khí sau, mới cùng tiểu chiêu cùng nhau quật mổ. Quá trình phi thường chi thuận lợi, các nàng thực mau liền đào ra một khối băng quan. Chỉ là bên trong nằm sinh vật. Tiểu chiêu nhìn nhìn kêu đen tuyển đã hong gió nửa người nửa trùng sinh vật, nhịn không được hỏi tiên linh, nó sát ve. Tiên linh còn không có trả lời, vẫn luôn không như thế nào hẽ răng lòng phóng liền lập tức lao tới kêu gào nói, lao tử mới không cần này ngoạn ý luyện chế thân thể, tưởng đều đừng t ta lại chưa nói cho ngươi dùng. Tiên Linh bình tĩnh đem Tuyết Quan cấp trôn đi trở về. Tuy rằng thực không lễ phép, nhưng nàng vẫn là muốn nói, loại này vừa thấy chính là sắc ve thất bại Tuyết Hiền, vẫn là không cần sử dụng nó sắc ve, nàng sợ ra vấn đề. Sợ Long Phóng miên man suy nghĩ, Tiên Linh lại an ủi nói, ngươi yên tâm, Tiểu Yểu đang ở luyện tiểu chiêu sắc ve, còn kém hai dạng tài liệu là có thể gom đủ, ta cố ý làm ơn vũ tộc ở Trung Sơn đại lục giúp ta thu thập quỷ cây kê, hẳn là thực mau liền có tin tức. Tuy rằng thực vừa lòng tiên linh trước thế hắn chế tạo thân thể, nhưng Long Phóng tính tình này không bức bức liền không bình thường, như vậy chuyện quan trọng ngươi cư nhiên giao cho người ngoài. Đối phó loại này mạnh miệng ngoạn ý nhi liền phải ngạnh dối, ta có như vậy nhiều thời gian tự mình đi. Chờ ta thu thập lại đây sợ là rau kim châm đều lạnh, ta không giao cho người ngoài giao cho ai. Long Phóng! Hành đi, ngươi nói gì chính là gì? Long Phóng hưng thú thiếu thiếu lại lần nữa trở lại thức hải hô hâu ngủ nhiều đi. Bởi vì xương mù đảo chi chiến long phóng tổn thất quá nhiều hôn lực, hiện tại trở nên càng ngày càng suy yếu, một ngày rất ít có thanh tỉnh thời khắc, có khi ngủ trước đêm cuối tuần đều là thường có sự, tiên linh sợ hắn ngủ chết qua đi, còn cố ý đi tìm vài đầu ngàn năm điên thú tới nuôi nâng hắn. Nhưng như mối bỏ biển, hắn muốn là chỉ là một sợi tàn hồn, nhiều lần tiêu hao quá mức linh hồn hơn nữa hắc gám chi nguyên rậu đổ bìm leo, một bộ tùy thời đều phải mai một bộ dáng Yểu yểu cũng nhìn ra long phóng không dung lạc quan. Cho nên lúc này đây nàng cũng không có đi theo tiên linh ra ngoài, mà lại ở thị tộc rèn trong phòng ngày đêm không ngừng luyện tài liệu. Trừ cái này ra, đêm trắng cùng thiên lương cùng với tang hẹ tang trúc đều bị tiên linh phái đi ra ngoài tìm kiếm trọng tố thân thể tài liệu. Có thể nói, sương mù đảo chi chiến sau, tiên tộc liền không có một cái người rảnh rỗi. Trấn An Hảo Long phong sau, tiên linh lại bắt đầu buồn đầu đảo mổ. Tuy rằng này mộ viên phi thường ẩn nấp nhưng... Này thi thể chất lượng thật không ra sao. Đại bộ phận hư thối thành một đống không rõ sinh vật không nói, thật vất vả nhìn đến một khối hoàn chỉnh hình người thi thể, đáng tiếc sắc ve đã không có. Thực hiện nhiên, nay chỉ tuyết thiền sắc ve, đã bị nàng sử dụng. Đào đến cuối cùng, thật sự liền không có tìm được một cái thích hợp, tiên linh không khỏi có chút nản lòng thoai trí, tiểu chiêu lại trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên nói, nếu không, sử dụng tuyết tuyết sắc ve đi. Ta có lẽ biết ở nơi nào. Không cần, chúng ta lại tìm xem. Tiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng biết tuyết tuyết đối với tiểu chiêu tới nói ý nghĩa cái gì. chương 364, Trúc Long thân thể. chương 364, Trúc Long thân thể. Các nàng lại lần nữa ở cánh đồng tuyết thảm thức tìm tòi lên. Không biết tìm được rồi bao lâu, thiên linh hỏa viêm quả đều mau ăn sạch, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ánh vương thờ ơ lạnh nhạt thật lâu sau, nhịn không được nói, các ngươi như vậy xuẩn, sợ là cả đời đều tìm không thấy. Ấn. Thiên linh lập tức tinh thần, ngươi biết ở đâu. Ánh vương lại nói ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Tiên Linh không cần suy nghĩ liền bật thốt lên nói, "Ta là ở thế ngươi tìm kiếm luyện chế thân thể tài liệu a, ngươi đương nhiên muốn nói cho ta." "Ta không cần." Hắn lạnh muốn nói, "Ngươi yêu cầu." Tiên Linh hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, "Ngươi xem ta đều thế ngươi buôn ba vài tháng, liền long hồn kiếm tu phục hảo cũng chưa thời gian đi lấy, ngươi nhận tâm sao?" Ảnh Vương." Mấy tháng ở chung đã làm Tiên Linh sở thấu này chỉ trùng tính cách, ngoan ý nhi này chính là chỉ ăn mềm không sợ ngành chủ. Đối phó hắn, tuyệt đối không thể ngạnh cương, vừa đến cuối cùng có hại chỉ có thể là ngươi. Hơn nữa có thể thiếu chào phúng liền ít đi chào phúng. Hắn mang thủ. Thật sự. Thấy ảnh vương không nói lời nào, tiên linh lại phóng mềm thanh âm, ngươi có thân thể đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt ta, ngươi chẳng lẽ không muốn ăn đồ vật, không nghĩ tự mình đi thu thập linh vật. Thực rõ ràng những lời này ghét đến ảnh vương điểm, hắn dùng bố thi ngự khí nhàn nhạt nói, liền vừa rồi trôn thây mộ điệu tiếp tục thâm Hán tự hồ cảm thấy tiên linh chỉ số thông minh thực khám ưu, tăng thêm một tí xíu ngữ khí, trộm mộ điện ảnh không thấy quá. Thù mộ thi không biết. Tiên linh không lớn tưởng thừa nhận chính mình chỉ số thông minh khám ưu, trên thực tế tiểu chiêu cũng không nghe ra mộ viên phía dưới còn có trời đất khác, cho nên. Này thật không trách nàng. Vì lấp kín ảnh vương miệng, nàng thuận miệng hỏi, các ngươi chủng tộc cũng có trộm mộ điện ảnh. Đương nhiên không có. Bọn họ trùng tộc liền mộ địa cũng không biết là cái gì. Mỗi một con sâu sau khi chết đều bị tài nguyên thu về xử lý, chỉ là ở địa cầu dưỡng thương kia một đoạn thời gian, hắn thật sự quá mức với nhàng chán, vì thế xâm lấn vô số máy tính. Có chút không thể tưởng tượng tin tức, tưởng không biết đều khó, tỉ như nhân loại nhượng nhượng tương tương, thật sự có điểm cay đôi mắt. Ở ảnh vương chỉ điểm hạ, thực mau cái gọi là mộ trung mộ đã bị khai quật mà ra, không hề nghi ngờ chính là, dưới nền đất chỗ sâu trong như cũ có trời đất khác, chỉ thấy bên trong là một cái vô cùng khổng lồ băng tuyết kiến trúc đàn. Càng lệnh nhân vi chi nín thở chính là, thi thể liền giống như tồn tại nằm ở chính mình sinh thời trong phòng. Nhìn chúng nó kia an tường yên tĩnh tư thế ngủ, tiên linh rốt cuộc mình bạch nơi này vì sao sẽ tiêu ngủ say nơi, những cái đó thi thể xác thật không giống đã chết đi bộ ráng. Xem tiên linh chuẩn bị một gian nhà ở một gian nhà ở điều tra, ảnh vương không nghĩ lại xem nàng phạm xuẩn, trực tiếp chỉ vào xa hoa nhất một tòa cung điện, ta muốn nơi đó mặt. Tiên linh, ánh mắt còn rất độc, may mắn chính là, Tuyết thiền nhất tộc giống như chắc chắn sẽ không có người tới quật bọn họ mộ, cho nên vẫn chưa giả thiết bất luận cái gì bấy dập. Tiên linh phi thường nhẹ nhàng ở một mỹ mạo như tiên thi thể trong tay bắt được nàng sát ve. Chỉ thấy nó bị trang ở trong hộp ngọc, bảo tồn đến tương đương hoàn hảo. Hơn nữa, cùng tiểu chiêu đỏ như máu sắc ve bất đồng, nó tinh ánh dịch thấu đến phảng phất thủy tinh đúc thành. Tóm lại, phi thường đẹp. Tiên linh chỉ lấy sát ve, liền không có lại lấy mặt khác. Đảo không phải không tâm động, mà là... Vốn di quật mổ việc này liền làm được không đạo nghĩa, lại đem tuẫn táng phẩm một nồi đạp, kia vẫn là cá nhân sao. Nhưng xem tiểu chiêu kia lưu luyến bộ dáng, giống như nàng đối nhà mình tổ tiên di sản thực cảm thấy hứng thú, một bộ muốn bạo lực kế thừa bộ dáng, nhưng cũng may nàng là nghe lời hảo hải tử, cuối cùng vẫn là đi theo tiên linh rời đi. Tiểu chiêu tưởng chính là, nếu như tuyết tuyết ở thiên có linh, nhìn đến nàng đem nhà mình bảo vật tợ diệt, sợ là sẽ đánh chết nàng đi. Cho nên, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Nàng vẫn là không cần đương bạch nhã lang Sắc ve tới tay sau Tiên linh cũng không có ở vân gian tuyết nhiều ngốc Mà là hỏa tốc mang theo đại bộ đội về tới thị tộc Nàng cầm sắc ve đi tìm yểu yểu thời điểm Thiếu chút nữa không nhận ra nàng tới Yểu yểu trường cao không ít Hiện tại đã đến nàng phần eo Nhưng liên tục mấy tháng ở rèn trong phòng phí thời gian Nguyên bản trắng non sạch sẽ nữ hoa tử hiện tại hình tượng nghiệm nhiên trở thành tiểu khất cái Tóc tạc mau dựng thẳng lên không nói Trên mặt còn đen tuyển Bất quá xem nàng một bộ làm không biết mệnh bộ dáng liền biết, nàng đã tìm được rèn vui sướng. Nàng lôi kéo tiên linh tay hai mắt sáng lấp lánh nói, mấy ngày hôm trước đêm trắng từ cổ lận thành đã trở lại, cho ta mang theo rất nhiều lễ vật không nói, còn có một thốc ta tha thiết ước mơ dị hỏa, ta mấy ngày nay thử thử, là thật sự thực dùng tốt. Người xem, nàng lôi kéo tiên linh đi vào chữ vật giá trước, chỉ vào mặt trên hiếm lạ cổ quái đồ vật nói, này đó đều là ta mấy ngày nay thành quả, dựa theo tốc độ này. Lại cho ta một năm thời gian, ta bảo đảm có thể đem sắc ve cấp hòa tan. Tiểu triêu từ tiên linh bên phải do ra một cái đầu nhỏ tử, này đều mấy tháng, ngươi như thế nào còn không có đem ta sắc ve cấp hòa tan A. Yểu yểu tức khắc nổi giận, ngươi ngoài nghề không hiểu liền không cần nói bậy, tuyết thiền sắc ve nơi nào là dễ dàng như vậy hòa tan. Ta liền hỏi ngươi lúc trước phá kén thời điểm dễ dàng sao. Ngạch tiểu triêu nghĩ nghĩ, giống như rất dễ dàng. Dù sao vừa giận liền xe rách. Yểu yểu. Kết quả cuối cùng là, tiên linh cùng tiểu chiêu đều bị hiểu hiểu cấp đuổi ra rèn phòng, đảo không phải nàng cao kỉnh, mà là chính Ngọ thời gian là dị hỏa sinh động độ tối cao thời khác, cũng không thể lãng phí thời gian. Xem hiểu hiểu như vậy nghiêm túc, tiên linh đem từ trầm miên nơi mang về tới sắc ve dao cho nàng sau, liền không có lại quấy rời nàng, mà là nhanh chóng đi xử lý tiên tộc chồng chất lên trọng đại việc vật ánh. Thái ớt tuy rằng thực có khả năng, nhưng tiên tộc thành viên trung tâm đều bị nàng phái đi ra ngoài làm việc. Lần này ra cửa nàng lại mang đi như vậy nhiều tinh anh chiến sĩ, cho dù là thiên thủ quan âm phòng trừng đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng mà, nàng ông còn không có ngồi nhiệt, bên ngoài liền truyền đến thông báo thanh, nói là đêm trắng cầu kiến. Đêm trắng không lâu trước đây mới từ cổ lận thành trở về, chứ bỏ cấp yểu yểu mang theo đại lượng lễ vật, còn thế tiên linh góp nhặt không ít tài liệu, trong đó đại bộ phận đều là chữa trị thiên nguyên kính nu yếu phẩm, càng lệnh tiên linh kinh hỉ chính là, cư nhiên còn có một mặt hoàn dương trấn hôn thảo. Đây chính là rèn thân thể chủ tài liệu chi nhất. Tiên linh rất là tán thưởng đêm trắng, còn không chút nào bùn xỉn khen thưởng nàng vô số linh vật. Đêm trắng đảo không chối từ, toàn bộ chiếu đơn toàn thu, hiểu hiểu hiện tại đúng là trưởng thân thể thời khắc, yêu cầu tỉ mỉ đầu uy, hắn cũng không ghét bỏ chính mình tài sản riêng quá phong phú. Ngôi sổn tiên tộc liên tục xử lý mấy ngày việc vặt vết sau, tiên linh đem nhẫn không gian tài liệu đều thu thập một lần, chuẩn bị khởi hành đi trước lạc nhật thành lấy về long hồn kiếm mà xảo xảo bất xảo liền ở nàng chuẩn bị ra cửa cùng ngày, lịnh thiên lương cũng từ nam lê đã trở lại. Cùng đêm trắng người cô đơn bất đồng, hắn không chỉ có mang về đại lượng và tư, thậm chí còn phải trở về không ít người khẩu. Thiên linh tùy ý đảo qua, sợ là có vài trăm cái. Nàng có điểm nốc, nhìn không được đem lịnh thiên lương kéo đến góc, hỏi, người đi cấp đoạt tài liệu thời điểm, còn đem dân cư cấp đánh cướp đã trở lại. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện lịnh thiên lương có cường đạo thể chất. Định thiên Lương Làm nịnh khắc sâu trong lòng đã từng trợ thủ đắc lực, nịnh thiên lương chức nghiệp tu dưỡng là chuẩn cờ mờ giờ, hắn lập tức ý giảng luôn hai nói, bọn họ đều là nịnh tộc lao nhân, cũng coi như là ta đã từng cấp dưới, ta đã kiểm tra quá, không có gì vấn đề lớn. Hắn đi xử lý nịnh tộc hậu sự khi, nhìn đến bọn họ bị khinh nục thê thảm bộ ráng, cũng là hoàng sợ, không đành lòng mới đưa chi mang về, rốt cuộc theo hắn vài thập niên, đều là có cảm tình. Tiên linh là tin tưởng nịnh thiên lương, nàng cũng không có lại hỏi nhiều. Dù sao người thực vật làm ruộng kỹ thuật chuẩn cờ mờ giờ, cũng không thiếu bọn họ một ngụm cơm ăn. Vì thế nói, những người này về sau liền giao cho ngươi. Đúng rồi nhìn đến Nịnh Thiên Lương trở về, tiên linh đảo không sốt ruột đi rồi, nàng lôi kéo hắn đi tới sau núi, ngươi trở về đến vừa lúc, có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nịnh Thiên Lương nhìn này quen thuộc đường nhỏ đã ẩn ẩn đoán ra cái gọi là tin tức tốt là cái gì, hắn có chút kích động, trái tim nhảy lên tần suất đều nhanh rất nhiều, hắn cả năm trần chờ hỏi, là Cái gì? Tiên linh chỉ vào nơi xa một gốc cây tiểu nộn mầm, lộ ra sán lạn tươi cười, ngươi xem, tuyết cơ nảy mầm. Giang giác, một kích động, nịnh thiên lương trực tiếp đem bên cạnh một thân cây một cấp miết thay đổi hình. Tiên linh nhìn thẳng lắp đầu, tâm tắc, tiểu cây non là thực yếu đất, ngươi lợi lát nữa cũng không nên như vậy thô lỗ. Ta, biết. Nịnh thiên lương ngữ khí hiếm thấy trở nên quấn bách lên. Ngươi trước cùng tuyết cơ một chỗ, ta đi rồi. Nghĩ nghĩ. Nàng lại nhịn không được quay đầu lại bỏ thêm một câu, quay đầu lại chờ ta từ lạc nhật thành trở về, ta còn có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Nàng khỏe môi vẽ ra hoàn mỹ độ cùng cho nên muốn quý trọng hiện tại tốt đẹp thời gian Nga. Ninh Thiên Lương chương 365, kết thúc chương 365, kết thúc Đất hoang bao năm qua đệ 20 năm, kế nỉnh tộc diệt vong sau năm thứ ba, lại đã xảy ra mấy khởi sự kiện trọng đại. Tỷ như, tội phạt đại lục không gian cái chắn hoàn toàn biến mất. Nó cùng Bắc Lê hòa hợp nhất thể, không chỉ có thay đổi Bắc Lê địa lý đặc thù, còn thả ra vô số chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thượng cổ dị thú. Thậm chí còn có lạc nhật thành nguyên trụ dân Mỹ tư tư nói, ngày đó ta đang ngủ, nóc nhà đột nhiên sủ, mơ mơ màng màng mở to mắt vừa thấy, cư nhiên là một đầu gai long. Nó không chỉ có ở nhà ta hạ một quả trứng, còn mỗi ngày cỏ ăn cỏ uống, ta quyết định chờ ba nhi lớn lên một ít, lại cùng nó bồi dưỡng cảm tình, hắc hắc hắc, có tốt, cũng đương nhiên có bất hảo Biển bản đám kia hàm dương có bao nhiêu tiện, ta thật vất vả gieo trồng ra tới gan phong thảo toàn cho ta xoàn xoạt, mấu chốt là tìm lại được đuổi không kịp, thiết trí bấy dập cũng có thể cho ngươi hủy đi, lão tử thật sự muốn cùng chúng nó giằng co. Ngươi là chưa thấy qua nhĩ chuột, chính là kia trường tỏ đầu cùng đuôi to, còn có thể phi lão thử, kia mới kêu một cái làm người đau đầu. Đương nhiên, nhất lệnh người nói chuyện say xưa, vẫn là tội phạt đại lục linh thú giống như cùng đất hoang điên thú như nước với lửa, cơ hồ gặp mặt liền phải đánh, cái ngươi chết ta sống chỉ cần ngươi ra ngoài tùy ý có thể thấy được chúng nó đánh lộn thân ảnh kia trường hợp chậ chập chậ không thể không nói thật là lệnh người vui mừng vô cùng trừ cái này ra đất hoang các nơi một ít danh điều chưa biết thì tộc bộ lạc cũng lặng yên quật khởi không ít trong đó lấy vai vũ tộc phát triển thế nhất mãnh liệt cơ hồ sắp xưng bá cái kia núi non bất quá nghe nói bọn họ lao đại là một cái phi thường có mộng tưởng hổ người tự nhiên phóng nói nhất định phải cưới đến tức những người thừa kế phó Ti Linh cũng không biết là ai cho hắn mặt Phỏng trừng là muốn đánh cả đời quan côn. Cho nên có quyền uy bạc vu kết luận, người này là thành không được cái gì đại sự. Tâm thật là quá lớn, cho hắn một đôi cánh phỏng trừng muốn trời cao. Trừ cái này ra, đất hoang nhất lóa mắt tân tình, đương nhiên phải kể tới tiên tộc. Tuy rằng tiên tộc này 3 năm tới vô cùng điệu thấp, phó tiên linh cũng cả ngày thần long thấy đầu không thấy đôi tìm không ra bóng người, nhưng từ tiên tộc đi đầu thành lập đồ thú đại quân lại ở đất hoang lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế tốc độ thổi quét các đại nhiệt điểm Bọn họ lấy Bắc Lê vì khởi điểm một đường đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi sát hướng Đông Lê, Tây Lê. Sau đó trên đường lại lục tục hợp nhất không ít mặt khác thị tộc, bộ lạc chiến sĩ, hình thành một cái cực lớn đến lệnh người kinh hãi đội ngũ. Phòng chừng không lâu tương lai, cựu Lê Đại Lục điên thú liền sẽ bị bọn họ cấp sát xuyên. Liên ở mọi người nhịn không được phỏng đoán tiên tộc có thể hay không như vậy thống nhất Đại Lục khi đi trước Trung Sơn Đại Lục đại bộ đội rốt cuộc trở về, bọn họ không chỉ có mang về thần nhân thiên ngu thi thể con mang về một cái lệnh người phân chấn tin tức. Thần thú đại nhân cư nhiên còn sống. Hắn cũng chưa chết. Tin tức này lực đánh vào thật sự là quá mức với thật lớn, tất cả mọi người cao hưng đến quên hết tất cả. Nhưng mà, liền ở bọn họ đắm chìm ở thật lớn vui sướng chung chưa kịp hoàn hồn khi, đất hoang dư lại một ít điên thú, cư nhiên ở trong một đêm toàn bộ biến mất. Có ở tại biên cảnh mảnh đất người ta nói, hắn nửa đêm ra ngoài phóng thủy khi, nhìn đến số đầu quái vật khổng lồ cũng không ngẩn đầu lên hướng tới khổ hàn mảnh đất chạy trốn. Hẳn là sợ thần thú trách tội. Này, cũng thật chính là khắp trốn mừng vui a. Đất Hoang các nơi là răng đèn kết hoa, mà tiên tộc không khí lại hơi hơi có chút khẩn trương. Giờ này khắp này, tiên linh đang cùng tiên tộc quan trọng thành viên canh giữ ở rèn trước phòng một tộc cũng không rời. Hôm nay là long phóng lần đầu thí nghiệm thân thể mới ngày, từ hôm qua khởi không trung liền bắt đầu ấp ủ u ám, một bộ lôi kiếp sắp vương xuống bộ dáng. Đất Hoang đương nhiên là không có lôi kiếp, chỉ là chúc long từ trưởng quá mức với cường đại khiến cho hiện tượng thiên văn biến hóa mà tôi Nhìn trước mắt mây đen răng đầy không trung, nghe bên thai rung động lòng người dòng âm, chuyên môn tử vũ tộc tới rồi hỗ trợ vũ vu nhịn không được đối tiên linh nói, không thể không nói hiểu hiểu thật là thiên phú dị bẩm, lúc này mới gần qua đi 3 năm mà tôi nàng liền thành công rèn ra trúc long thân thể, thật là làm người khiếp sợ. Đối mặt khích lệ, đã trưởng đến tiên linh bộ ngực tới cao hiểu hiểu ngẩn đầu nhỏ, có vẻ rất là kiêu ngạo. Bởi vì hôm nay là nàng thành danh ngày cho nên nàng cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, không chỉ có mặc vào tóc yểu đại sư thế nàng rèn trang bị, trên đầu còn nghiêng nghiêng cắm lạ lứa phiến. Kia minh diễm động lòng người bộ dáng, thật đúng là không giống một cái 8 9 tuổi tiểu hài tử. Nhà minh hài tử bị khích lệ tiên linh trong lòng vụng trong nhạc, trên mặt lại rất khiêm tốn, nào có, nếu như không phải tóc yểu đại sư bất ý, nàng cũng không có khả năng tiến bộ như thế nhanh chóng, lại nói, long tổ cũng thực khang khai cống hiến ra không ít long lần cùng tinh huyết. Cho nên à, yểu yểu thành công cũng tuyệt phi tất cả đều là thiên phú quay phá. Kêu lão đông tây cư nhiên như vậy khẳng khái. Vũ Vũ có vẻ rất là kinh ngạc. Trúc Long chính là đất hoang có tiếng ngôi, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng kêu lão Long cư nhiên sẽ bỏ được đem chính mình tinh huyết cùng Long lần đưa cho một nhân loại. Ngậy! Tiên linh có điểm xấu hổ, Trúc Long đương nhiên là không chịu, là nàng dùng hắc ám chi nguyên uy hiếp. Rốt cuộc nhi tử đều sắp chết, làm reo dông cha, như thế nào có thể thờ ơ lạnh nhạt nhưng nàng đáp ứng chúc long này mất mặt sự không thể ra bên ngoài truyền, vì thế tiên linh nghiêm trắng nói, rốt cuộc hắn là long phóng phụ thân, vẫn là có một chút phụ tử chi tình. Thân mẹ nó phụ tử chi tình, kia cầu đồ vật lúc trước hận không thể đem láo tử chết đuối. Ầm ấm ầm tiếng sấm chung truyền đến long phóng cuồng bạo tiếng giống giận. Nghe được long phóng sinh long sống hổ thanh âm, tiên linh biết, hiểu hiểu rèn ra tới chúc long thân thể phi thường thành công, vì thế nàng hương phấn hỏi, thành công? Người ra tới ta xem xem. Long phóng lập tức héo, không ra. Tiên linh, ngươi làm bên ngoài vây quanh đám kia người đều tránh ra ta trở ra. Hắn ồm ồm nói. Tiên linh nhưng không quên hắn, nàng trực tiếp đi vào bị lôi điện bắn cho đánh trúng ứa ra khói đặc rèn trong phòng, đem lòng phóng cấp sách ra tới. Không sai. Chính là để. Nàng nhìn trong tay cái này, ngào ngào kêu to bỏ túi tiểu ra hỏa, một chốc một lát không phản ứng lại đây. Này cá Trạch giống nhau ngoạn ý nhi là cái cái quỷ gì đồ vật. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía yểu yểu. Yểu yểu rất là vô tội. Tiểu chiêu sắc ve liền như vậy một chút, đục long tinh huyết cùng vậy cũng không lớn đủ, ta chỉ có thể hướng tiểu rèn, dù sao về sau cũng là hội trưởng đại sao. Nàng đối chính mình tác phẩm vẫn là thực vừa lòng, nhìn một cái kêu bỏ túi bốn chân con rắn nhỏ, nhiều đáng yêu A tiểu chiêu cũng cảm thấy thực không tồi, liền này vóc dáng nhỏ, tiên linh phòng trừng không có tưởng kỵ dục vọng. Long phóng cấp chân, trong miệng bắt đầu không sạch sẽ nhục mạng, ta. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Ở đây chúng nam tính toàn lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, mà nữ tính tắc mặt đỏ thai hồng túi đầu. Hại, tộc trưởng này linh thú cũng thật sự quá không biết xấu hổ điểm, lời này như thế nào có thể ở trước công chúng nói ra. Thật là xấu hổ chết cá nhân. Nhưng vô luận thế nào, Long Phóng là rốt cuộc được như ý nguyện một lần nữa có được thân thể, đến nỗi ảnh vương. Tên kia giống như trướng mắt hiểu hiểu tay nghề, đã sớm tự mình mân mê ra một khối vô cùng hoàn mị thân thể. Ít nhất, ở trong mắt hắn là cái dạng này. Nhưng tiên linh cảm thấy, kia nam không nam nữ không nữ, một đầu yêu diễm đỏ tím tóc dài ngoạn ý nhi còn không có thần âm có nam tử khí khái, tóm lại, cùng nàng thẩm mỹ có điểm lệch lạc. Chính là, người khác giống như không như vậy cho rằng, loại này bệnh tiểu sa đoạ loại hình ở đất hoang rất ít thấy, ít nhất gặp qua ảnh vương người đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Chính là hắn người này tính tình thật sự là quá sú, từ có được thân thể, chưa bao giờ lấy con mắt xem tiên linh, tiên linh có đôi khi đi cho hắn đưa tài liệu. Hắn còn ghét bỏ đến trốn đến rất xa, giống như nàng là hồng thủy manh thú. Dân ra, thiên linh cũng lười đến phản ứng hắn. Dù sao hắn giống như cũng không lộng cái gì chuyện xấu, chỉ mỗi ngày trạch ở trong phòng chế tạo phi thuyền. Xem kia tiến độ, nói vậy không lâu tương lai, bọn họ liền có thể rời đi đất hoang đi trước vũ trụ tìm kiếm chữa trị thiên nguyên kính tài liệu. chương 366, đại kết cục. chương 366, đại kết cục. Hai ngày thời gian chấp mắt mà qua. Ánh nắng tươi sáng buổi trưa. Vũ tộc đột nhiên lại lần nữa đi tới tiên tộc, đương nhiên, bọn họ không phải tới thoán môn, mà là thần thú đại nhân đã thức tỉnh, hắn muốn thấy ngài. Vũ Vũ tay phủng thần dụ vẻ mặt cung kính đối tiên linh nói, tiên linh có chút thấp hỏng, đất hoang đại bồ a, rốt cuộc muốn gặp mặt. Nàng nhịn không được hỏi Vũ Vũ, thần thú đại nhân tính nết như thế nào? Vũ Vũ không dám nhiều lời, chỉ lời nói thấm tiếng nói, đại nhân tự nhiên cái gì đều là tốt. Tiên linh cảm giác Vũ Vũ có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng nàng cũng không hảo do hỏi tới cùng, rốt cuộc trở thành thần sử sau Vũ Vũ vẫn là muốn ở đại lao thủ hạ kiếm cơm ăn, vì thế nàng thiện giải nhân y nói, tốt, ta đây liền chuẩn bị khởi hành đi trước đế đô sơn. Không cần, đại nhân thực chi kỷ vì ngài chuẩn bị truyền tống thạch. Vũ Vũ từ nhẫn không gian móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho thiên linh. Ngậy! Tiên linh ngốc ngốc tiếp nhận. Truyền tống thạch này xa hoa ngoạn ý nhi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nghe nói là so giống nhau thần khí còn muốn cao cấp hiếm lạ đồ vật Ở Vũ vu nhìn trăm chú hạ, Thiên Linh thật cẩn thận mở ra hộ. Trong truyền thuyết truyền tống thạch toàn thân tuyết trắng, thoạt nhìn cực kỳ đẹp, nhưng nàng vừa mới cầm lấy còn chưa tới kịp kiểm tra chi tiết, dây tiếp theo thân thể chuyển đến không trọng cảm. Chỉ là trước mắt công phu, nàng người đã không ở tiên tộc, mà là tới một cái mây mù lượn lờ cung điện kiến trúc đàn trung. Thiên Linh bất động thanh sắc khắp nơi quan khán. Thần linh cư trú địa phương giống như cùng phim truyền hình tiên cảnh không có gì hai chính là một người đều không có có vẻ vô cùng quẳng cú ẽ. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nàng đột nhiên quay đầu lại, sau đó ngây ngẩn cả người. Trước mắt không hề dự chịu xuất hiện một cái hư hào bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại cho người ta vô cùng kinh diễm cảm giác. Đối mặt trước mắt nhân loại này đánh giá, thần thú có vẻ thực bình tĩnh, hắn cũng không có bị khinh nhần đến cảm giác. Trên thực tế, làm đất hoang vĩnh sinh bất tử thần linh, bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là bình tĩnh Mặc dù là phát hiện chính mình bị chủng tộc ký sinh, hắn cũng là phi thường lý trí xử lý xong sở hữu sự tình, mới quyết định đi trước thiên hòa chỉ. Chỉ là không nghĩ tới, thiên ngu cũng đồng dạng bị trùng tộc sở khống chế. Núi lớn thực thích ngươi. Hắn chủ động mở miệng nói. Thần thú thanh em liền cùng núi lớn dường như, không hề tình cảm gọn sóng, chính thức thật sự. Tiên linh không phải thực ngoài y mớn, nàng nhanh chóng hồi phục nói, có thể bị núi lớn thích là vinh hạnh của ta. Nàng cũng không biết thần thú tính nết phía chính phủ một chút tổng sẽ không làm lỗi. Chỉ là, núi lớn đã cùng ngài liên hệ thượng sao? Thiên linh nghi hoặc hỏi. Gần nhất nàng vẫn luôn đều ở chữa trị Sơn Hải Kinh, núi lớn căn bản chưa bao giờ thức tỉnh quá. Thật là kỳ quái. Thần thú nhanh chóng trả lời tiên linh nghi vấn, núi lớn đã bị ta triệu hồi. Thiên linh ngây ngẩn cả người, thần như vậy như phê sao? Còn có thể cách không triệu hồi khí linh? Bất quá. Nàng là phát hiện, thần thú tính tình là tương đương có thể. Vì thế nàng lại nóng lòng muốn thử hỏi, đại nhân, chủng tộc tình huống ngài nghe nói sao? Thần thú gật đầu, lãnh đạo bên trong mang theo một tia bình dị gần úi, khí chất rất là phức tạp. Tiên linh thật cẩn thận đi bước một thử, nếu chủng tộc thật sự buông xuống đất hoang, ngài có xử lý biện pháp sao? Nhưng mà hiện thực cho nàng rắn chắc một cái tác, không có. Tiên linh, tuy rằng thực thất vọng, nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc. Thần thú tuy rằng là thần, nhưng cũng không phải vận năng. Đối mặt cao vị diện khoa học kỹ thuật chỉ có luôn cuốn phân, lại nói kia chủng tộc cũng xác thật quỷ dị. Xem Tiên Linh biểu tình 5 lần 7 lượt ở biến hóa, thần thú bình tĩnh thong dong nói, chuyện của ngươi núi lớn đã toàn bộ nói cho ta, bao gồm chủng tộc hết thể tin tức, ngươi không cần quá mức với lo lắng. Tiên Linh thực buồn bực, ngài lao vừa rồi không phải còn nói ngươi không có xử lý biện pháp sao? Nhưng này lời thề son sắc ngữ khí lại là sao hồi sự? Không đợi Tiên Linh đặt câu hỏi, thần thú lại đông từng nói, ngươi đem tức nhượng triệu hồi ra tới một chút. Tiên linh không hiểu ra sao điều dưỡng nhưỡng đem ra. Tiên tộc đã cường đại đến không cần tức nhưỡng kết giới tới bảo hộ, cho nên nàng đã sớm điều dưỡng nhưỡng thu hồi thức hải ôn dưỡng. Tàn ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh Huỳnh quang tiểu viên đỉnh như cũ mỹ mạo như thường, tiên linh đem nó triệu hồi ra tới khi, nó thậm chí còn thân mật vòng quanh nàng xoay vòng vòng, có vẻ rất là sinh động, nhưng mà... thần thú lại phi thường bạo lực chảo một cái đã bắt được nó. Tức nhưỡng dùng sức dây rua, nhưng không có kết quả Tiên linh treo một viên bất ổn tâm nhìn thần thú động tác, không biết hắn muốn làm gì. Thần thú lại chỉ là điều dưỡng nhương trột vào lòng bàn tay riêng lặng vài giây, liền đem này trả lại cho tiên linh. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nói, tức nhượng linh đã bị ta đánh thức, không lâu tương lai ngươi liền có thể cùng chi câu thông, ngươi trở về đi. Tiên linh ngốc ngốc tiếp nhận tức nhượng, cho nên, thần thú đem nàng kêu lên tới chính là vì đánh thức tức nhượng linh. Nàng cảm thấy trước mắt cái này thần linh giống như có thể chỗ. Vì thế tiên linh được một tức lại muốn tiến một thước, thần thú đại nhân, ngài biết tím cầm cùng côn tổ tình hôm sao Thần thú chỉ là lặng lặng nhìn tiên linh, Hiển nhiên biết nàng muốn nói gì. Tiên linh nhìn trước mắt này mơ hồ người mặt, do dự một dây, nhưng vẫn là lòng tham nói, ngài hay không có sống lại bọn họ biện pháp. Nhưng mà thần thú lại không để ý tới nàng. Tiên linh biết chính mình bị ghét bỏ, nhưng nàng cũng không từ bỏ, tím cầm cùng côn tổ bị thiên nguyên kính sở cắn ướt, kia chủng tộc nói cho ta có chữa trị khả năng. Chính là ta cũng không rõ ràng làm như vậy rốt cuộc có thể hay không cứu trở về bọn họ, cho nên ta hiện tại thực mê mang. Thần thú lại nói, làm tức nhượng sở lựa chọn nhân loại, ngươi trung quy sẽ trở thành giống ta giống nhau tồn tại. Nếu sở hữu khó khăn ngươi đều trông cậy vào người khác vì ngươi giải quyết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tồn tại ý nghĩa sao? Lời này nói được liền có điểm trọng. Tâm tình liền rất phức tạp. Nhưng, thần thú nói được cũng đúng, nàng xác thật không nên trông cậy vào người khác. Vì thế tiên linh cung cung kính kính cáo tử. Trở lại tiên tộc sau nàng bừng tỉnh gian nhớ tới, thần thú giống như từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới muốn như thế nào xử trí ảnh vương, nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, vì thế chuẩn bị ám chọc chọc đi quan sát hắn. Ảnh vương giống như biết tiên linh muốn tới, đang ngồi ở phòng thí nghiệm chờ nàng, kia một đầu màu đỏ tím tóc dài ở đèn dây tóc chiếu dọi xuống sáng quắc rực rỡ, có vẻ rất là loa mắt. Người đã đến rồi. Trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra không như vậy tối tươi cười Tiên Linh cảm thấy có điểm mao mao, nàng ý ở khung cửa thượng cũng không đi vào, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, thần thú triệu kiến ta. Ta biết, ảnh vương nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, Sơn Hải Kinh Linh đã bị thần thú triệu hồi, bất quá hắn để lại phục chế phẩm ở ta nơi này. Đương nhiên, hắn không nói chính là, hắn còn để lại đất hoang sở hữu linh vật số liệu cho hắn. Phục chế phẩm. Tiên Linh ngây ngẩn cả người. Ảnh vương đứng lên, triệu hồi ra Sơn Hải Kinh. Tiên Linh nghi hoặc đem chi mở ra. Sau đó chấn kinh rồi, này, nếu thần thú đã cho ta muốn, ta cũng không cần phải lưu tại đất hoang. Hắn nhìn chăm chú tiên linh hai mắt, nhẹ nhàng nói, ta chuẩn bị rời đi. Tiên linh thực nhạy bén nhận thấy được hắn nói chính là ta, mà không phải chúng ta. Nàng khép lại thư, ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh nhạt. Ảnh vương đột nhiên nở nụ cười, hẹp dài mắt phượng con thành trăng non hình dạng, có vẻ có điểm mãi ngươi tổng ở trong lòng mắng ta cầu, chính ngươi chẳng lẽ không cầu. Này biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh Thiên linh không nói chuyện, nàng chán ghét bị lừa gạt cảm giác. Ảnh vương cũng không cười, trong tay hắn trống rông xuất hiện hai cái quan cầu, sau đó đem chi đưa cho tiên linh, thiên nguyên kính ta đã chữa chỉ hảo, đây là người muốn, đem đi đi. Nhìn trước mắt này một lam một tím hai cái quan cầu, tiên linh lạnh nhạt mặt ra nẻ. Đây là... Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có điểm không dám tin tưởng. Nàng cùng ảnh vương trước nay đều là cho nhau đánh cờ, hắn lại như thế nào sẽ? Nhưng quen thuộc hơi thở hợp vào trước mặt, không phải giả. Trong ngáy mắt, muôn vàng tư vị nảy lên trong lòng, tiên linh nhịn không được ngẩn đầu nói, ngươi không phải nói, chữa trị thiên nguyên kính còn kém rất nhiều tài liệu sao. Là kém rất nhiều, nhưng đất hoang linh vật thực thần kỳ, ta nghiên cứu 3 năm lại không thể đem chi phục khắc mà ra, liền cùng ngươi chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Thiên linh, nàng không lớn thích bị kéo dấm. Nhưng hôm nay ảnh vương lại đặc biệt nhận người thích, có lẽ là người chi đem đi, này nôn cũng thiện hắn lại nói Thần thú đại ta không tệ, lần này hồi trùng Vương Tinh, ta chắc chắn ước thúc cấp dưới, cấm bọn họ tới phạm đất hoang. Liên ở hắn lời nói vừa ra nháy mắt, Tiên Linh đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Nàng trong mắt đương nhiên là không bình tĩnh. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, ảnh Vương làm bạn nàng sắp có 10 năm. Hắn chứng kiến nàng một đường trộm đạo lăn lộn từ đầm lầy đi hướng đám mây, cũng từng đe dọa nàng, động ngược nàng. Nhưng càng nhiều lại là trợ giúp nàng. Mà nàng đối này ngoạn ý cũng từ bắt đầu sợ hãi cảm khắc lại đến mặt sau phòng bị cùng Lý Giải. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện, kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không chán ghét hắn. Hiện giờ Ly Biệt gần trong gang tấc, kỳ thật nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng ngàn giảng hòa vạn ngữ chỉ hóa thành một câu trầm trọng, "Cảm ơn." Nàng hẳn nên cảm tạ Ảnh Vương, nếu như không phải hắn, nàng sớm đã chết ở cái kia lạnh băng mà lại cô tịch thành thị giữa. Ảnh Vương có lẽ cũng cảm thấy Ly Biệt không thể lưu lại quá nhiều tiếng uối, hắn nhìn về phía Tiên Linh ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật ngươi nói đúng, chúng ta từ đầu đến cuối đều không nên là địch nhân, mà là lẫn nhau cứu rối. Ta thực may mắn kể bên lúc sắp chết gặp được ngươi. Hắn đem thiên nguyên kính đưa cho tiên linh, ly biệt lễ vật, thu đi. Tiên linh cứng đỡ đem chi tiếp nhận, hai ngón tay giao súc trong ngáy mắt, ảnh vườn cả người run lên. Đáng chết tin tức tố. Thật phiên nhân. Hắn thực tức giận, nhưng trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa. Tiên linh nắm trong tay lạnh leo gương, tâm tình càng thêm phức tạp. Nàng đương nhiên không có như vậy quý trọng đồ vật có thể hồi báo ảnh vương, vì thế nàng tháo xuống trên cổ tay vẫn luôn làm bạn nàng cho tới bây giờ thương ngự thủ hoàn. Nàng cũng không nói cái gì lựa tình Vông nghĩa, chỉ nói, nơi này là ta gần mấy năm sở chế tác linh thực, về nhà lộ thực dài lâu, ta tưởng ngươi sẽ thích mị thực làm bạn. Ảnh vương mỉm cười tiếp nhận, ta thực thích cái này lễ vật. Không biết sao lại thế này, này một giây, ảnh vương xem tiên linh ánh mắt, làm nàng có trong nháy mắt ảo giác, hắn giống như thực không tha. Nàng cảm thấy, nàng nhất định là nhìn lầm rồi đi. Loại này cậu nam nhân sao có thể sẽ đối nhân loại sinh ra không tha cảm xúc đâu. Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, ảnh vương vẫn là vĩnh viễn rời đi đất hoang. Tiên linh nhìn hắn lưu lại phòng thí nghiệm, cuối cùng sai người đem chi phong tỏa. Về sau 5 tháng thực dài lâu, nàng tưởng, nàng vĩnh viễn sẽ không quên cái này từng làm bạn hắn 10 năm người. Nhưng mà liền ở nàng nhìn phòng thí nghiệm suy nghĩ suốt thần khi. Nơi xa đột nhiên chuyển đến truy hổ cao hưng phân chấn tiếng gọi ấm ý, á linh đại nhân, ta ca gửi thư lạc. Tiên linh lập tức ngừng đầu, trên mặt lộ ra không hề khói mù sán lạn tươi cười, tốt, ta lập tức lại đây. Cho nên khổ sở gì đó, căn bản không tồn tại. Đây là nàng muốn sinh hoạt ta. Nàng sao có thể sẽ khổ sở. Tương lai còn có vô hạn khả năng, mà chuyện xưa ở chỗ này đột nhiên im mật Gặp lên rốt cuộc viết xong, nên công đạo đều đã công đạo, tuy rằng cái này kết cục không khỏi có chút quá loa nhưng đối tiên Linh tới nói, xác thật là kết cục tốt nhất. Sau đó muốn cùng đại gia nói một tiếng thực xin lỗi, này hai tháng ta trạng thái thật sự quá kém, mấy lần mở ra máy tính đều không có gói chữ dục vọng cùng động lực. Ta tưởng mỗi một cái còn tiếp tiểu thuyết tân nhân đến hậu kỳ đều là thống khổ, không có bất luận cái gì phản hồi, không có trong tưởng tượng hồi báo, thậm chí liền cái bình xịt đều không có. Nhưng, ta vẫn như cũng là nhiệt tình yêu thương dưới ngòi bút nhân vật, luyến tiếp bọn họ như vậy chết non. Cho nên cắn răng cũng muốn viết xong. Sau đó, nhất quan trọng là ta cần thiết đến cảm tạ đại gia này một năm làm bạn. Tuy rằng ta mặt sau thật là có điểm không biết cố gắng tâm phù khí táo điểm, thở dài nhưng các ngươi cũng không có từ bỏ ta. Hơn nữa, thông qua này một quyển sách ta cũng hấp thu tới rồi rất nhiều kinh nghiệm cùng thu hoạch. Ít nhất, ta cũng không có chạy để hoàn chỉnh viết xong câu chuyện này. Mặt dễ thương. Nói vậy về sau lại động bức khi sẽ so hiện tại muốn thành thục đến nhiều. Cuối cùng không lưng. Cảm ơn các người. Truyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.